Tiện đây tôi cũng thông báo cho cô biết, chuyện không có con là do cô chứ không phải con trai tôi, bởi vì cô diễn viên Hồng Anh đã mang thai cháu nội của tôi. Tôi nghe xong bỗng sừng sốt, cả người như chết lặng, tôi cảm thấy bản thân mình sắp suy sụp, lòng ngực tắt ngẹn, khiến tôi không thể tở nổi. Dù chuyện này đã được Hồng Anh cảnh báo trước, nhưng khi nghe thấy tin cô ta có bầu, tôi không tránh khỏi hụt hẳn, đau lòng và chua xót đã cố lờ đi việc anh ta ngoại tình, đã cố quên đi những lần anh ta vũ phu mà những nhịn sống chung với anh ta. Nhưng anh ta hết lần này tới lần khác làm cho tôi thất vọng, hết lần này tới lần khác anh ta làm tôi đau lòng. Tôi tự hỏi tôi nhẫn nhịn cố gắng giữ cuộc hôn nhân này tới bao giờ đây. Bây giờ anh ta đã có con với người khác mà giọng điệu mẹ chồng tôi cũng vô cùng thản nhiên, như thể chuyện này quá đỗi bình thường. Thấy tôi đứng bần thần không nói nên lời Bà lại tiếp tục nói Nhưng cô yên tâm đi Cô vẫn sẽ là con dâu của nhà này Hồng Anh Cô ta chỉ là đứa đẻ thôi Sau khi đứa trẻ được sinh ra thì sẽ mang về đây Và cô sẽ là người nuôi dưỡng nó như con của mình Cô có đồng ý nhận nuôi đứa bé hay không? Tin này càng khiến cho tôi thèm sốc hơn Trong lòng nặng triểu Đầu óc tôi quay cùng với những suy nghĩ mong lung Con cái sinh ra phải được ở với mẹ. Tôi chưa từng làm mẹ, cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Và hơn hết, là đứa trẻ không phải con của tôi, mà là con của chồng tôi và tình nhân. Đó là điều khiến tôi khó chấp nhận nhất. Tôi cũng không chắc tôi có thể yêu thương, chăm sóc được cho đứa trẻ đó. Thêm nữa, giờ đây tôi không biết, tôi còn có thể tiếp tục cuộc sống làm dâu hào môn nữa hay không? Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và suy sụp, Mỗi lần bước chân về nhà, tôi luôn thấy căng thẳng, nặng nề. Ngay cả như lúc này, tôi bước bối, tôi khó chịu, tôi muốn khóc, tôi muốn hát thật lớn để xả cơn giận. Nhưng rồi tôi cũng không dám làm như vậy. Tôi ảm đàm nhìn mẹ chồng, sau đó lên tiếng. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Mẹ chồng tôi cười khảy. Tôi chỉ hỏi cô như vậy thôi. Chứ cô nghĩ cô có quyền lực để lựa chọn sao? Cô phải nuôi đứa bé. Tôi mỉm mùi siết chặt đôi bàn tay, cổ hồng cố nuốt nổi uốc dần xuống. Tôi biết, lúc này có tranh cãi với mẹ chồng thì cũng sẽ vô ích và người thua cuộc mãi mãi là người yếu thế. Vậy nên tôi lắng lắng không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ bảo, con xin phép về phòng tay quần áo rồi con đi làm. Cũng may giờ này Hương đã đi làm nên tôi không phải nhìn gương mặt đáng ghét của anh ta. Tôi lên phòng tắm sửa rồi tay bộ quần áo khác. Nhưng không phải tôi đi làm. Hôm nay tâm trạng của tôi rối bởi. Tôi chẳng còn tâm trí đâu để làm việc. Tôi chỉ muốn kiếm một người tâm sự mà thôi. Mà người duy nhất khiến tôi có thể trải hết nỗi lòng. Chỉ có Hoàng. Tôi cầm điện thoại gọi cho anh. Anh đang ở bệnh viện hay ở đâu vậy? Hoàng dòng ngái ngủ. Đêm qua anh trượt nên hôm nay được nghỉ. Anh đang ở nhà bạn trai. Có gì không Hoài? Tôi khẽ bật cười, cuộc đời tự do tự tại như Hoàng thật thích Anh không phải mang trên vai gánh nặng sự nghiệp Không phải hy sinh về đại cuộc Vì điều gì cả Anh được chọn cách sống, được chọn những gì mà bạn thân yêu thích Hoàng thuộc cộng đồng LGBT Chính vì điều này tôi với anh mới có thể thân thiết Và không có khoảng cách tới vậy Tôi bảo anh Bây giờ em muốn gặp anh, có tiện không? Anh mệt nên lười ra ngoài Em đến nhà bạn trai anh được không? Bạn trai anh đi làm rồi không cần phải ngại đâu Anh gửi cho em định vị nha Ok anh Tôi lái xe tới địa chỉ mà Hoàng gửi Lúc đến nơi đã thấy anh ngồi ở trước sân đợi tôi Nhìn thấy anh tôi đột nhiên rầm rớm nước mắt Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nước nở Khoảng thời gian này tôi bị stress rất nhiều Tôi đã cố gắng mạnh mẽ Chịu đựng mọi thứ Nhưng có quá nhiều chuyện bất ngờ ập đến Nó vượt quá sức chịu đựng của một con người Cuộc sống của tôi Tôi không lựa chọn được cách sống mà hoàn toàn bị người khác điều khiển. Có nhiều lúc tôi vô cùng út ức như là chẳng dám phát tiết bởi vì trong tôi có quá nhiều nỗi sợ. Hoàng ngồi im lặng để tôi thoải mái khóc. Mãi một lúc lâu sau tôi mới có thể bình ổn trở lại. Tôi ngồi bệt xuống đất rồi bận tận nói. Em phải làm sao đây anh? Em phải làm sao bây giờ? Hồng Anh đang mang tay con của Hưng. Trước khi anh ta nói dù anh ta có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, người duy nhất sinh con cho anh ta chỉ có em. Thực ra anh ta cũng đã từng cố gắng muốn có con với em. Nhưng từ khi anh ta ngoại tình, em cảm thấy ghê tẩm anh ta, mỗi lần anh ta muốn gần gũi em đều lãng tránh. Chuyện này là em sai có phải không anh? Vì em luôn lãng tránh nên anh ta mới đi tìm con ở bên ngoài. Nhưng em vừa muốn có con, lại vừa không muốn có bởi vì em sợ đứa con sinh ra sẽ không được hạnh phúc. Vì có người bố không trùng thủy Nói tới đây hốc mắt tôi cay xẻ nước mắt lại tiếp tục rơi Cổ hồng như ngàn lại Mẹ chồng em nói đưa bé mà Hồng Anh đang mang Sau này sẽ để cho em nuôi Nhưng em không làm như thế Dù em ghét cay ghét đáng Hồng Anh Thì em cũng không thể nhận tâm chia rẽ hai mẹ con họ Hơn ai hết em hiểu rất rõ Không có một gia đình trọn vẹn nó tuổi thân tới mức nào Anh hãy nói cho em biết đi Bây giờ em phải làm gì đây Hoàng ngồi sổn xuống trước mặt tôi, anh cầm lấy hai bàn tay tôi lên sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi Nếu bây giờ em lựa chọn tự do, em còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không? Cuộc hôn nhân này còn cái gì nữa đâu mà em điếu giữ đây anh Nếu như em được lựa chọn, em rời bỏ đi ngay từ lúc biết anh tha ngoại tình rồi Vậy nghe nói đây hoài, vì khách hàng Đài Loan mà hôm qua em với Lâm tiếp đón sẽ là việc cứu tình của em Nếu như vị khách hàng ấy đồng ý ký hợp đồng với Vạn Thịnh, em biết vì sao không? Bởi vì chỉ cần Vạn Thịnh tiên phong xuất khẩu được chip bán dẫn ra nước ngoài, thì Vạn Thịnh sẽ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư vào. Đến lúc ấy, thì E là nhà chồng của em không dám rút vốn đầu tư về. Khi chip bán dẫn được xuất ra nước ngoài, thì lợi nhuận thu về là rất lớn. Và đương nhiên, nhà đầu tư cũng có phần ở trong đó. Nghe Hoàng phân tích xong tôi ngỡ người mất mấy giây Sau đó tôi ngạc nhiên hỏi anh Sao anh có thể biết chuyện này chứ Tôi nhìn thấy chút bối rối trên gương mặt của Hoàng Nhưng rất nhanh sau đó Anh đã cười bảo Anh nghe thấy bố anh với mẹ anh nói như vậy Bố anh cũng là người của công ty Vạn Thịnh mà Đúng là chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới Trong lòng tôi bắt đầu tìm ra một chút ánh sáng Tôi cảm động mà nhìn Hoàng Cảm ơn anh đã khai sáng cho em Chuyện sợ sợ ngay trước mắt như vậy mà em không nghĩ ra. Đúng rồi, bây giờ bạn mọi giá, em phải thuyết phục được việc khách hàng người Đài Loan kia. Nghĩ tới đây tôi liền đứng dậy, tâm trạng cũng phấn chấn hơn. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh, bây giờ anh có thể ngủ tiếp được rồi, em đến công ty làm việc đây. Hoàng miễn cười gật độ. Làm việc tốt nha, chúc em may mắn. Tôi cười rồi vẫy tay chào Hoàng, sau đó lên xe lái đến công ty. Vừa đến công ty tôi lập tức lên phòng của Lâm. Có điều vừa đi được một đoạn Tôi nhớ tới lời vợ chú tài xế nói sáng nay Rằng lâm vị nấu canh cho tôi Mà bị bỏng Nghĩ tới đây tôi liền quay lại phòng làm việc của tôi Lấy tiếp thuốc điều trị bỏng Mang lên phòng cho anh Nhưng khi vào đến phòng Thì tôi thấy chị Ly Đang bằng bó vết bỏng ở cổ tay cho anh Hóa ra là tôi lo thừa cho anh Tôi quên mất rằng Trong công ty có một người luôn chăm lo Quan tâm tới anh Tôi không biết mối quan hệ giữa bọn họ là gì Nhưng nhìn hai người bọn họ ngồi bên cạnh tình tứ lo cho nhau, tôi biết mối quan hệ của hai người họ là ở trên mức đồng nghiệp và bạn bè. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng vội giấu đi tiếp thuốc ra phía sau. Sau đó tôi lên tiếng hỏi anh. vì khách hàng người Đài Loan đã liên lạc với anh chưa? Lâm không nhìn tôi. Anh chỉ chăm chú vào bàn tay của chị Ly, đang thuần thuộc băng bó vết bỏng cho anh. Khi nghe thấy tôi hỏi, anh thờ ơ trả lời. Chưa. Họ cần thời gian nghiên cứu tài liệu và suy nghĩ Ít nhất thì vài hôm nữa họ mới trả lời Vậy anh có kế hoạch gì tiếp theo không? Có cần em lên kế hoạch hay không? Không cần đâu Bây giờ em hãy tiếp tục chăm sóc cho khách hàng cũ Và tìm các khách hàng mới trong nước đi Còn việc khách hàng Đài Loan này Thì sẽ do tôi và Ly Lên kế hoạch tiếp cận và thuyết phục Đôi lông mày của tôi khẽ câu lại Tôi bực dọc hỏi Tại sao đột nhiên anh lại gạt em ra? Tối qua chúng ta đã làm rất tốt kìa mà Lúc này chị Ly cũng băng bó tay cho Lâm xong, chị ta ngẩn mặt lên nhìn tôi, đôi mắt nhiều lại, vẻ mặt đắc ý. Vì em không đủ năng lực đấy, em không đủ năng lực chỗ nào. Lâm đứng dậy bước về phía tôi, giọng anh rành mạch Thứ nhất tự lượng của em kém, thứ hai là em quá cứng nhắc. Ngoài nói chuyện công việc ra thì em không biết làm trò để bữa cơm thêm sôi nổi và đặc biệt, hai cái cơ bản nhất trên bàn rượu mà em không có. Vậy thì sao tôi dám giao dịch với khách hàng VIP đây Tôi không cảm thấy bàn hoàng khi Lâm nhận xét tôi như vậy. Tất cả chỉ là cây cớ, để anh loại bỏ tôi ra mà thôi. Anh muốn đem theo chị Ly, là có ý muốn giúp đỡ chị ta. Nếu khách hàng Đài Loan đồng ý ký hợp đồng, thì người được hưởng lợi đầu tiên là anh và chị Ly. Chị Ly sẽ được mọi người bắt cấp trên công nhận, lại nhận được sự hậu thuẫn của anh, nên con đường thăng tiến phía trước sẽ rất thuận lợi. Tôi ngước nhìn sâu vào đôi mắt của anh, sau đó nở một nụ cười nhạt nhẽo. Tôi định nói với anh, công tư phân minh, vì hai người có mối quan hệ đặc biệt thân mật, nên anh công khai nâng đỡ cho chị ta, anh sẵn sàng đá tôi ra để cho chị ta cơ hội được thăng tiến. Nhưng nghĩ lại, tôi nói như vậy cũng chẳng có ích gì cả. Tôi chỉ bảo, em biết rồi. Nói xong tôi liền quay người rời đi. Trở về phòng làm việc, tôi bực tức, nếm luôn díp thuốc vào trong tùm rác. Dù Lâm không thích tôi, nhưng thực sự là chúng tôi vốn dĩ là người nhà. Vậy mà lại đá người nhà của mình đi Rồi nâng nở người khác Tôi tuy trong lòng bức bối Và cảm thấy rất ghét hai con người đó Nhưng đầu óc tôi bây giờ Chẳng còn nghĩ được chuyện thăng chức nữa Mà tôi muốn nhanh chóng Thoát khỏi cuộc hôn nhân này Vậy cho nên tôi rất mong muốn Hai người sẽ nhanh chóng ký thành công Hợp đồng với vị khách người Đài Loan kia Tôi trở về bàn Lại tiếp tục công việc thường ngày của mình Đến lúc gần hết giờ Thì chủ tịch vạn, Gọi tôi lên phòng riêng để gặp bà. Mỗi lần bà gọi tôi lên phòng gặp riêng thì đều không có chuyện gì tốt. Tôi không biết lần này lại là, là chuyện gì nữa, là chuyện bà chủ biết Hương có con ở bên ngoại hay là chuyện liên quan tới công việc. Lần nào cũng vậy, mỗi lần chuẩn bị bước vào phòng chủ tịch bạn, tôi đều hít thở rất sâu, sau đó mới đủ tự tin để bước chân vào. Chủ tịch Vạn đang đứng quay lưng về phía cửa, bà suy tư nhìn thành phố qua ô cửa kính. Tôi bước đến gần chỗ bà, nhìn theo hướng ánh mắt của bà sau đó khẽ hỏi Chủ tịch gọi con lên đây có chuyện gì không? Chủ tịch vàng không quay ra nhìn tôi, ánh mắt vẫn vô định, nhìn vào một hướng Một lúc sau bà mới lên tiếng hỏi Sao? Bị thằng Lâm loại ra rồi sao? Vâng, anh ấy nói con không đủ năng lực Như con nghĩ không phải là con không đủ năng lực mà do anh ấy muốn đợi đỡ cho chị Ly Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Yến Ly là người của định Lâm mà. Nhưng ta muốn chính con sẽ lấy được hợp đồng với vị khách người Đài Loan. Ta muốn con được ban hội đồng quản trị công nhận, như vậy ta mới thuận lợi một bước đưa con lên làm giám đốc điều hành chứ. Tôi có chút ngạc nhiên, vì không ngờ Chủ tịch Vạn cũng biết về mối quan hệ của Lâm và chị Ly. Tôi hỏi Chủ tịch Vạn, Chủ tịch cũng biết về mối quan hệ của hai người bọn họ sao ạ? Ta biết từ lâu rồi, còn nghĩ một người như Yến Ly. Nếu không có ai đần đỡ chống lương Làm sao tuổi trẻ như vậy đánh lên trước cao như vậy chứ Đình Lâm tuy ở nước ngoài nhiều năm Nhưng cũng đã tạo dựng công ty về game riêng Nhưng vẫn luôn cài người vào tập đoàn để theo dõi tình hình Đình Lâm nó không đơn giản đâu Nó muốn thâu tóm tập đoàn của gì nó Theo như lời của chủ tịch bày nói thì có nghĩa Yến Ly và Đình Lâm quen biết nhậu đã từ rất lâu Và Yến Ly là người mà anh cài vào công ty Nhưng có một điều mà tôi vẫn không thể hiểu Tập đoàn sau này chắc chắn sẽ thuộc về Lâm Chuyện anh làm chủ tịch chỉ là sớm muộn mà thôi Vậy tại sao? Chủ tịch Vạn nói anh muốn tập đoàn thuộc về anh Tôi khó hiểu hỏi lại chủ tịch Vạn Tập đoàn Vạn Thịnh sau này kiểu gì chẳng phải của anh Lâm Tại sao anh lại phải làm như vậy chứ ạ? Chủ tịch Vạn quay sang nhìn tôi Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén Có lẽ đã đến lúc ta nên nói chuyện này cho con biết Tập đoàn Vạn Thịnh là ta và bố của Đình Lâm cùng gây dựng nên Nhưng bố Đình Lâm đã mất 10 năm nay Một mình ta gánh phát tập đoàn Để tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay Ta đổ không biết bao nhiêu máu và nước mắt Vậy nên ta không cam chịu để tập đoàn vào tay người khác được Tập đoàn vạn tình mai sau Phải là của thiền nhất Tôi sừng sốt, mở to mắt, nhìn chủ tịch bạn Anh nhất, làm sao có thể điều hành được tập đoàn này Đến bản thân anh ấy cũng không thể lo được cho chính mình nữa là... Hài mắt của chủ tịch vạn Phần phần lửa dần xoáy chặt lấy tôi Bà găng lên tượng tiếng Thuy nhất ngốc Thì ta sẽ lấy cho nó một cô vợ khôn Trong lúc ta còn quẻ Còn phải leo lên vị trí cạo nhất Sau này con sẽ hậu thuẫn cho thiên nhất Chủ tịch vạn có những bước tính toán Mà tôi không thể ngỡ Tuy nhiên Thuy nhất ngốc Nhưng cơ thể của anh Vẫn là một người đàn ông Vẫn có thể lấy vợ và sinh con Hơn nữa với gia tài và bề thế của thiên nhất Cũng là không khó để cưới được một cô vợ có học thức Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này Ngừng vài giây, chủ tịch vạn lại quay ra Nhìn xuống cảnh sát Ngoài thành phố, giọng nói vừa chất chứa nổi chua xót Vừa có vẻ nhiều rất căm hận Con cũng đã từng nghe rồi đấy Thiên nhất ngày nhỏ là một tầng đồng Thằng bé rất giỏi giang Điều ấy chính là cái gai trong mắt của bố Đình Lâm Vì lo sợ sau này Thiên Nhất xuất sắc hơn cả đình Lâm Sợ sau này tập đoàn sẽ rơi vào tay Thiên Nhất Đề bố của Định Lâm đã ra Tây Khiến Thiên Nhất mãi mãi Chỉ là một đứa trẻ ngốc Chỉ là người tính không bằng trời tính Ông ta cuối cùng lại ra đi trước ta Còn nói xem Có phải là ông trời đang giúp ta hay không Lần này tôi thực sự bàn hoàng Tức kinh hải Hóa ra trước đây Tình cảm cô cháu của chủ tịch bạn Và Lâm không hòa tuận Như những gì người ta nhìn thấy Thảo nào mà tôi thấy Lâm luôn lành lùng trước chủ tịch vạn. Chỉ có chủ tịch vạn là che giấu cảm xúc tốt, không hổ danh là người đàn bà thép. Có điều tôi vẫn không tin bố Đình Lâm có thể làm ra loại chuyện này. Bởi những gì tôi biết về bố của anh là một người đàn ông chính trực, có nguyên tắc đạo đức. Tuy bề ngoài bố anh nhìn có vẻ nghiêm nghị, nhưng bên trong ông lại là người đàn ông ấm áp. Khi bố anh còn sống, vào mỗi mùa dâu Tây Ông đều dành thời gian lái xe, đưa bọn trẻ chúng tôi lên một châu để hái dâu tay. Là một chủ tịch tập đoàn lớn, công việc bận rộn là như thế. Vậy mà ông dành cả ngày chỉ chạy theo trong non lũ trẻ bọn tôi. Một người đàn ông yêu trẻ con và ấm áp như vậy, sao có thể hại cháu trai của mình được chứ? Nhưng chủ tịch vạn cũng đâu cần theo dệt, nói dối tôi. Trở lại phòng làm việc, nhưng đầu óc của tôi vẫn mơ hộ, mong luôn về câu chuyện mà chủ tịch bạn kể. Phải ngồi một lúc tôi mới có thể trở về trang thái bình thường. Tôi không biết bây giờ tôi đang muốn cái gì cả. Chỉ cần biết những việc mà chủ tịch bàn đã giao cho tôi thì tôi liền tuân lệnh và làm theo như một cái máy. Tôi lại bắt đầu lật lại thông tin của vị khách người Đài Loan. Sau đó tôi gọi một cuộc điện thoại nhờ người điều tra nơi khách sạn vị khách người Đài ấy nghỉ và địch trình của vị khách này. Tôi bận rộn cho đến khi nhân viên đã ra về hết Khi ngẩn đầu lên trời cũng đã tối, tôi thu dọn đồ đạc ra về. Nhưng xui rùi thế nào, vừa đến thang máy tôi lại đụng mặt lâm. Vì tức chuyện sáng nay tôi không muốn lên tiếng chào hỏi anh. Cả hai chúng tôi đều im lặng, không ai muốn nói với ai một câu. Đến khi thang máy xuống tới tận hầm, tôi nhanh chóng bước ra bên ngoài để thoát khỏi cái không khí nặng nề, ngập ngừng ấy. Nhưng không biết do tôi đi nhanh hay sàn nhà trơn, mà tôi trượt chân ngã nhạo về phía trước. Lúc ấy tôi nghe thấy giọng lâm hút hoảng kêu lên. Hoài, cẩn thận. Chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi, tại thời điểm sắp chật vật, ngã xuống, đột nhiên có một bàn tay rắn chắc kéo lấy tôi. Theo đà, cả người tôi ngã vào người anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy tôi, không một kẻ hở. Ở trong tình cảnh này tôi cảm thấy rất xấu hổ, ở bên ngoài vẫn cứng miệng. Anh ghét em lắm mà con giữ em lại làm gì Sao không để em ngã chết luôn đi Khóe môi của lầm khẽ nhất lên Chỉ là phản xạ tự nhiên của tôi thôi Với lại ngã thế này không chết được đâu Cùng lắm là bị bông gân thôi Vừa nói anh vừa buông tay ra khỏi tôi Sau đó anh bỏ đi trước Tôi lưỡng thưởng đi theo phía sau Vừa đi tôi vừa nói Trước đây em luôn suy nghĩ Không hiểu vì lý do gì anh lại ghét em tới như thế Bây giờ em đã biết Bởi vì em là người của chủ tịch bạn đúng chứ Lời nói của tôi vừa dứt, bước chân của Lâm cũng đột nhiên dừng lại Anh quay người lại nhìn tôi, trầm giọng bảo Em lại bị chủ tịch vàng nhồi sợ điều gì sao? tôi nhỏ cho đến khi em lớn lên Em như một con rối để chủ tịch vàng thao túng và điều khiển Em quá đáng thương Sắc mặt của tôi phút chốc trắng bệnh vì câu nói của anh Tôi từ nhỏ đều lớn lên Rằm rắp nghe theo sự chú ý của bà chủ Bà chủ muốn tôi làm gì tôi đều ngoan ngoãn nghe theo Ngày nhỏ hay ngay cả bây giờ Tôi luôn muốn lấy lòng bà Bằng cách đạt được những điều mà bà mong muốn Tôi luôn muốn làm cho bà vui lòng Bởi vì đối với tôi Bà là một người ân nhân của cuộc đời tôi Là người mẹ thứ hai của tôi Tôi chưa bao giờ dám chống đối Hay cãi lại bà Bởi vì tôi sợ bị bà bỏ rơi Vì hồi nhỏ bị ám ảnh chuyện ba mẹ đẻ Và chị gái tôi Mà rời đi sang thế giới bên kia Tôi đã rất sợ hãi Và hoảng loạn Vậy nên Cái sợ chuyện đó bị lặp lại một lần nữa, nên chỉ cần bà chủ muốn tôi làm chuyện gì, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cũng phải nói, nhờ có bà chủ mới có tôi của hôm nay. Tuy bà chủ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng chưa bao giờ bà chủ đẩy tôi vào làm chuyện sai trái. Bà nghiêm khắc với tôi là chỉ muốn tôi tốt lên, muốn tôi có vị trí nhất định trong tập đoàn Chỉ là tính cách của bà có chút cực đoan, chỉ cần tôi sai sót hay mắc lỗi. Bà sẽ trừng phạt mà không một chút thường xót Có lẽ người khác nhìn thấy tôi thật đáng thương Khi luôn bị bà chủ trì phối Điều khiển Nhưng đối với tôi Bà là người đã cứu vớt cuộc đời của tôi Cho tôi một cuộc sống đầy đủ hơn bất cứ ai Vậy nên tôi cũng đã dặn bản thân Rằng dành cả cuộc đời để trả ơn cho bà Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm Sau đó nói Em đáng thương ở chỗ nào Cuộc sống của em là điểm mơ ước của biết bao nhiêu người Em có công việc tốt, có tiện, có cuộc sống giàu sang không thiếu một thứ gì trên đời này cả. Bờ môi mỏng của Lâm hơi nhết lên, ánh mắt nhộn ý cười nhạt nhạt. Em có chắc là em đang ổn. Đừng có lừa dối bản thân mình nữa. Em đã bao giờ từng hỏi bản thân em, thích cái gì, muốn làm điều gì nhất hay chưa? Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện em được tự do làm việc mình thích hay chưa? Người yêu thương em thật lòng sẽ để em tự do làm điều mình thích. Sẽ làm mọi cách để em được hạnh phúc Còn người muốn lợi dụng em thì sẽ trói buộc em Luôn bắt em phải làm theo ý của họ Anh đừng nói được em không muốn nghe Anh lại đang muốn chia rẽ em và chủ tịch vậy đúng chứ Ý đồ của anh em đã biết thừa Em muốn nghĩ thế nào về tôi thì tùy em Nhưng những điều tôi nói hôm nay Đều là muốn tốt cho em mà thôi Hãy thức tỉnh đi Dứt lời anh xoay người bỏ lên xe Sau đó chiếc xe của anh nhanh chóng Lao vút đi khỏi tầng hầm Chỉ còn một mình tôi đứng chôn chân tại chỗ, suy nghĩ về những lời mà anh vừa nói. Ước mơ của tôi là gì sao? Ngày nhỏ tôi rất thích được đi máy bay, vậy nên tôi ước mơ được làm thiết viên hàng không để được đặt chân đến khắp mọi nơi. Như sau này khi được bà chủ nhận nuôi, tôi mặc định khi lớn lên sẽ vào tập đoàn bàn thịnh làm việc. Ước mơ ngày bé của tôi đã quên lãng từ rất lâu. Đến bây giờ chính bản thân tôi cũng không biết tôi muốn làm điều gì. Nhưng với một người thứ sự ổn định như tôi, tôi không muốn thay đổi công việc hiện tại. Tôi khẽ thở dài một tiếng sau đó lầm lũi lên xe. Nhưng tôi không về nhà mà lái xe vòng vòng trên thành phố. Dạo này tôi chẳng muốn trở về cái nơi gọi là nhà ấy. Nơi đó chẳng có ai yêu thương tôi, mà chỉ còn sự chèn ép, sòi mỏi. Tôi lượn vài vòng trên phố sau đó chợt nhận ra. Rất lâu rồi tôi không lang thang trong bixi để mua đồ... Và ăn uống như cái hồi còn là sinh viên Nghĩ đến đây tôi liền bẻ tay lái Lái đến Bixi gần nhất Dù sao tôi cũng không muốn Trở về nhà ăn cơm với bố mẹ chồng và em gái chồng Nên tôi nghĩ Lan thang mua đồ và ăn uống trong Bixi Sẽ khiến tôi thoải mái hơn Ở nhà chồng tôi đồ ăn chẳng bao giờ thiếu cả Tôi không biết nấu ăn Nên cũng chẳng biết phải mua cái gì Tôi cứ đi lòng vòng trong siêu thị Thấy đồ ăn nào ngon tôi sẽ nhặt đại cho vào trong xe. Đi vài vòng tôi cũng mua được một ít đồ ăn, hoa quả, sữa và bánh kẹo. Lúc đang chọn thêm ít hoa quả nữa, tôi nghe thấy hai vợ chồng đang ở phía trước nói chuyện với nhau. Hồi chiều, vợ lên mạng thấy video người ta làm chân gà hấp hành ngon lắm. và gửi video cho chồng xem, tí về chồng làm cho vợ ăn nha. Mua thêm vài lon bia, ăn chân gà uống bia mới ngon. Người chồng cười cười rồi dịu dàng đáp Vợ thích thì chồng chiếu Nhìn đôi vợ chồng trước mặt Thật hạnh phúc Đột nhiên tôi cũng nở nụ cười theo họ Sau đó ngẩn ngơ Nhìn hai vợ chồng họ đi khuất Hạnh phúc đơn giản chỉ có như vậy Mà tại sao những điều đơn giản ấy Tôi cố mãi cũng không có Đối với một người đàn ông nhiều tiền Và thành công Chuyện một vợ một chồng đối với họ Rất khó hay sao Nghĩ đến cuộc hôn nhân của bản thân Tôi lại cảm thấy rất buồn Tôi nhặt thêm mấy vĩ nho Sau đó ra quầy đồ ăn chín Phải mấy năm rồi tôi không đụng đến mì gói Hôm nay nhìn thấy Bỗng dưng lại rất thèm Tôi chọn một xếp lẩu để ăn cùng với mì tôm Ở đây ai cũng có bạn bè Có đôi có cặp Chỉ có tôi là lũi tuổi một mình Nhưng tôi cũng không cảm thấy vấn đề gì cả Ngồi ăn rồi nhìn các bạn trẻ ở đây Tôi cảm tưởng như mình được trở về thời sinh viên Có điều đang ăn ngon lạnh Bỗng nhiên tôi bị ho sạc sụa khi thấy Lâm đang đứng ở quầy đồ ăn Nhìn tôi chạm chú Tôi còn chưa hết kinh ngạc Anh đã cầm lấy cốc nước hoa quả lại chỗ của tôi Sau đó vừa vỗ lưng tôi, vừa nói mỉa mại Nhìn thấy tôi nên em nuốt không trôi sao Tôi uống cốc nước hoa quả mà anh đưa Sau đó vuốt ngực vài cái cho xui rồi mới lên tiếng Sao anh lại ở đây Tôi đi mua đồ Tổng giám đốc nhà mà phải Đức Tân đi mua đồ sao Em thấy lạ lắm à, tôi đâu được sung sướng như em, từ nhỏ tới lớn, có kẻ hồ người hạ không phải động tay vào thứ gì. con tôi, bố mẹ mất sớm, lại một thân một mình đi qua nước ngoài, học tập, lập nghiệp, thế nên việc gì cũng phải tự làm. Anh kể chuyện cứ như kiểu nhà anh nghèo gỗ lắm vậy. Khóe mùi lầm khẽ công lên, anh nhìn nồi lẩu đang sôi sùm sụp rồi hỏi Sao không về nhà ăn cơm mà lại ngồi đây một mình thế? Tôi gượng cười đáp Tại hôm nay em thèm ăn lẩu với mì tôm, nên đến đây thôi. Chứ không phải là em không muốn về nhà sao? Tôi bỗng giật mình khi nghe thấy Lâm đoán đúng suy nghĩ của tôi. Tôi cứng hồng, chẳng thể nói gì cả. Mãi sau tôi mới vội vàng, lãng sang chuyện khác. Anh mua được nhiều đồ chưa? Lâm đang định trả lời tôi, thì chị Ly từ đâu bất ngờ chạy đến, khoát tay anh sau đó bảo. Em mua xong đồ ăn rồi, chúng ta ra thanh toán rồi về nấu ăn. Kẻo muộn Chị Ly vốn không ưa tôi Nên chị liếc một cái chứ không thèm hỏi hay Còn tôi dù gì cũng không ưa chị ta cho lắm Nhưng tôi vẫn lịch sự hỏi Anh chị đi siêu thị cùng với nhau sao Có vẻ như hai người rất thân thiết Chị Ly trả lời Đương nhiên rồi Nói rồi chị Ly quay sang đúng niệu với Lâm Đi về tôi anh Lâm khẽ gật đầu Sau đó quay sang nhìn tôi rồi bảo Ăn mì tôm nhiều không tốt đâu Nếu lần sau không muốn ăn cơm nhà Có thể đến nhà tôi ăn Chúng ta là người nhà nên không cần phải ngại đâu Tôi ngước mắt lên nhìn anh Nhưng anh đã quầy lường bước đi cùng với chị Ly Hai từ người nhà từ miệng anh thốt ra Khiến tôi chỉ cảm thấy nực cười Bao năm nay anh đối xử với tôi Còn chẳng bằng người ngoài Thế mà hôm nay lại mở miệng ra Nói chúng tôi là người nhà Chắc có lẽ hôm nay có chị Ly ở bên Nên anh làm màu tỏ vẻ Thể hiện mình là một người anh trai Biết quan tâm tới em gái Lúc này bát mì của tôi Đã bị trương phần lên Tôi cùng hết hướng ăn Tôi đứng dậy ra quầy thanh toán Sau đó lái xe trở về nhà Vừa về đến cổng Thấy chị giúp việc ra mở cửa Tôi liền đưa mấy túi đồ mua ở Pixi cho chị Chị giúp việc kinh ngạc hỏi tôi Cô cho tôi sao? Vâng, chị mang về cho các con ở nhà ăn Dạ tôi cảm ơn cô Tôi nhoảng miệng cười Ở ngôi nhà này có lẽ tôi chỉ có thể cười với duy nhất mỗi một người Đó là chị giúp việc Dù chỉ là người làm trong nhà Nhưng chị lại quan tâm tới tôi hơn cả cái người tôi gọi là chồng Tôi mệt mỏi trở về phòng tắm Sau đó ngã lưng xuống giường vài phút rồi lại tiếp tục với công việc Đang bận rộn làm việc thì tôi nhận được tin nhắn Của người tôi nhờ điều tra về vị khách hàng người Đài Loan Ông Trang ở Việt Nam ngày mai nữa thôi Ngày kia ông ta sẽ lên máy bay bay về nước Chuyến công tác lần này ông ấy đưa cả vợ con sang Việt Nam Ngày mai là ngày rằm Ông Trang sẽ cùng với vợ con đi chùa Trấn Quốc Thêm một thông tin nữa vô cùng quan trọng Ông Trang sang Việt Nam được này Không chỉ là tìm nguồn cung cấp chip Mà còn tìm kiếm cơ hội hợp tác Với các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tại Việt Nam Cùng hướng tới chuyển đổi xanh cho ngành chế tạo máy Nói rõ hơn Là doanh nghiệp mà ông Trang đại diện muốn xuất khẩu máy công cụ cho các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Tôi nghĩ cô sẽ biến thông tin này thành cơ hội. Chúc cô thành công. Tôi biết là mình đã làm gì rồi. Cảm ơn thông tin của anh. Người của tôi có thông tin quan trọng này của khách hàng thì có lẽ Lâm cũng sẽ có. Tôi không biết kế hoạch tiếp theo của anh là gì. Cũng không biết ngày mai anh hành động như thế nào. Nhưng tôi nhất định sẽ không để cho anh đá tôi đi dễ dàng như thế. Nếu thành công lấy được hợp đồng thì không chỉ Lâm và chị Ly được khen thưởng mà tôi cũng có phần thưởng. Hơn nữa chuyện ký hợp đồng cũng rất quan trọng đối với cuộc đời của tôi. Nhờ đó mà tôi có thể thoát được cuộc hôn nhân địa ngục. Tôi rất mong chờ vào ngày đó. Vậy nên cả một đêm tôi thức trắng để lên kế hoạch làm sao có thể gây ấn tượng cho ông Chang và làm sao có thể khiến chồng ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Kế hoạch đã lên sẵn, sáng hôm sau tôi rời khỏi nhà rất sớm, sau đó đến một tìm áo dài, chọn cho mình một chiếc áo dài cách tân màu đỏ, kết hợp với quần lùa màu trắng. Về phần trang điểm, tôi thử trang điểm và làm tốt được, nên không cần phải thuê thợ trang điểm. Khi mọi thứ đã chỉnh chù xong xuôi, tôi bắt đầu lái xe thẳng đến chùa Trấn Quốc. Tôi muốn biến cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ tình cờ, chứ không phải có sự sắp đặt trước. Nên tôi đến chùa khá sớm, để đợi vợ chồng vì khách người Đài Loan. Lúc tôi đến nơi trong chùa mới có lát đác vài vị khách quan, tôi từ trước tới giờ chưa từng tới chùa lễ bái bao giờ, bởi chủ tịch vạn là người không tín Sau này khi về nhà chồng, thì có mẹ chồng tôi là chăm chỉ đi lễ chùa nhất. Cũng có vài lần mẹ chồng muốn tôi đi lễ chùa cùng, nhưng tôi đều bận rộn công việc không thể đi. Từ ấy mẹ tôi không bao giờ nhắc đến chuyện đi chùa với tôi. Vì chưa từng đi chùa, nên tôi vô cùng lóng ngóng. Thấy người ta sắm lễ, tôi cũng làm theo. Sau đó, khi vào chùa thấy người ta làm thế nào, thì tôi học theo làm thế ấy. Lễ bái xong tôi ra cổng, ngồi chờ đợi. Và đúng như tôi đoán, vợ chồng khách hàng người Đài Loan không chỉ một mình, mà có Lâm và chị Ly, cùng làm người hướng dẫn. Tôi nấp dưới một góc, chờ họ đi vào chùa lễ bái xong tôi mới xuất hiện gặp bọn họ. Trong chùa bây giờ có rất đông du khách đến Du khách nước ngoài cũng có rất nhiều Nhìn thấy tôi mặc áo dài cách tân họ rất thích thú Có nhiều người khách nước ngoài còn muốn chụp ảnh với tôi Đột nhiên tôi có cảm giác tôi giống như một người nổi tiếng Được nhiều người muốn xin chụp ảnh chung Dù đang bận rộn tạo dáng chụp ảnh với các du khách Thì bất chợt tôi nghe thấy giọng của ông Trang nói chuyện với Lâm Vì ông Trang là người đại diện ở Việt Nam Đền tiếng Việt của ông khá tốt Ông bảo với Lâm Vợ con tôi muốn chụp ảnh với cô gái Mặc áo dài cách tầng kia Để làm kỷ niệm có được không Lâm liền trả lời Được chứ, để tôi đến xin phép cô gái ấy trước Đôi môi tôi khẽ kéo lên Một nụ cười rất tươi Kế hoạch bước đầu tiên thành công Lâm từng bước tiến tới chỗ tôi Sau đó lịch sự nói Xin lỗi cô Vì khách của tôi muốn chụp cùng với cô Liệu có được không Lâm vừa nói dứt câu tôi liền quay người lại Mỉm cười mà nhìn anh, nhìn thấy tôi lầm sửng sợ mất mấy giây, sau đó ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, nhưng tôi chẳng để ý tới thái độ của anh, tôi chỉ bảo. Được à, đó rồi tôi đi về phía khách hàng người Đài Loan, tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói. Thật trùng hợp không ngờ lại được gặp ngài ở đây, hôm nay ngài dẫn vợ con đi chùa sao ạ? Từ sáng tới giờ tôi cứ thắc mắc, sao hôm nay không thấy cô đi cùng với Lâm, hóa ra là cô cũng đi chùa sao? Dạ vâng Nay ngày rằm tôi lên chùa để cầu bình an Sức khỏe và may mắn cho bản thân Gia đình và mọi người Hôm nay cô mặc bộ áo dài đẹp quá Vợ con tôi muốn chụp cùng với cô một tấm có được không? Dạ được chứ ạ Tôi rất vui khi được chụp với gia đình của ngài Ngài chụp cùng luôn chứ ạ Để tôi bảo anh Lâm chụp ảnh giúp Được thôi Lâm nói anh không có kỹ năng chụp ảnh Nên đã nhờ chị Ly chụp giúp Còn Lâm thì đứng qua một bên Ánh mắt nhìn tôi chầm chầm Như thể đang dò xét xem Tôi đang định bày mưu kế gì đây Còn tôi thì ngó lơ anh luôn Tôi chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ của bạn thân Sau khi chụp ảnh xong tôi liền hỏi Ngài đã đi tham quan hết ngôi chùa này chưa ạ Tôi chỉ mới vào chùa lễ bái tôi Chưa đi được đến đâu cả Vậy tôi dẫn gia đình ngài đi tham quan một vòng nhé Là phiền cô Dạ không có gì đâu ạ Được tiếp gia đình ngài Là vinh hành của tôi Với lại chúng ta gặp nhau ở chùa Có lẽ là cái duyên Sau đây tôi mong vẫn sẽ được gặp lại ngài Cô thật là kéo ăn kéo nói Chúng tôi cùng đi tham quan Quanh ngôi chùa Tôi biết Lâm và chị Ly Đều không vui khi thấy tôi xuất hiện Nhưng vì có vợ chồng Vì khách hàng Đài Loan này ở đây Nên không ai dám tỏ vẻ lộ liễu Chỉ đến khi tôi đi uống nước Chị Ly liền đi theo Rồi lên giọng mỉa mai trời trển lầm mầu. Tôi uống một ngụm nước, sau đó ngẩng mặt lên, tỉnh bờ hỏi: nói gì cơ?" "Tôi nói cô đấy, cuộc gặp gỡ hôm nay không phải trùng hợp đúng chứ?" "Đúng, là tôi đã lên kịch bản cả. Chỉ với anh Lâm, cái quyển đá tôi đi, còn lâu tôi không bao giờ chấp nhận đâu." Cô càng ngày càng giống với chủ tịch Vạn, không từ mồi thú đoàn để đạt được mục đích. Khóe môi tôi khẽ giật giật, tôi báo: Nhưng ít ra tôi không trơ trẻn chen chân vào công việc của người khác đang làm Đáng lẽ ra việc tiếp khách này là trách nhiệm của tôi Chị từ đâu muốn xem vào để cướp câu Chị cũng thấy đấy Khách hàng người Đài Loan cũng chỉ nhớ đến tôi Đâu có thèm ngó ngạc gì tới chị đâu Cụ Sao tôi nói đúng quá Nên chị không thể nói được gì nữa đúng không Chị Ly tức giận thứ độ Ngực phập phòng liên tục Cuối cùng không thể kìm nén được sự tức giận Chị ta liền cầm cốc nước lên Tôi tưởng rằng chị ta sẽ hất cốc nước vào người tôi. Như không? Chị ta tự hất nước vào mặt mình, khiến tôi sừng sốt, lận khó hiểu. Chỉ đến khi Lâm chạy đến, thì lúc này tôi mới hiểu là chị ta làm vậy có ý gì. Lâm đưa cho chị ly tờ giấy, sau đó quay ngoát sang tôi. Em quá đáng rồi đấy. Nhìn cái trò mèo mà chị ta làm, tôi chỉ biết cười khinh. Tôi nhìn Lâm rồi bảo, em làm gì mà quá đáng. Là tự chị ta... Còn chưa để tôi nói hết câu, Lâm liền lấy một cốc nước to khác đổ lên đầu tôi. Nước chảy từ đỉnh đầu chạy xuống dưới, thấm vào chiếc áo dài tôi đang mặc. Dù hôm nay thời tiết nóng nực, nhưng khi nước lạnh thấm vào da thịt tôi khẽ run lên. Tôi không ngờ Lâm lại có hành động thô lỗ như vậy với tôi. Còn chưa hết bàn hoàng tôi lại nghe thấy Lâm gặn lên. Em rơi khỏi đây và trở lại công ty làm việc đi. Tôi cảm thấy toàn thân bị rút hết chừng khí. Chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng, trong lòng vừa đau vừa phẫn nộ. Ngón tay của tôi co lại thành nắm đấm, máu trong người muốn sôi rùm rụt. Lâm trước giờ vẫn luôn đối xử lành nhạt với tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ anh có thể đối xử tệ với tôi tới mức ấy. Không biết do anh xót xa chị Ly hay vì một lý do nào khác, nhưng mà hành động của anh khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi. Tôi cứng rắn, ngỡn đầu lên. Vẻ mặt biểu hiện sự không cam chịu Ánh mắt quật cường nhìn vào hai người bọn họ Em sẽ không đi đâu cả Em cũng chẳng vì gì phải nghe theo lời anh nói Đây không phải là công ty Nên anh không có quyền ra lệnh cho em Gương mặt lâm lúc này đầy sự lạnh lùng U ám và tâm tối Anh nhìn chầm chầm tôi Ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo Đừng có chọc điên tôi Tôi nhắc lại một lần nữa Em mau chóng rời khỏi đây đi Tôi dường đôi mắt Nhìn anh, khẽ con môi, mỉm cười một cách khiêu khích. Sẽ không có ai có thể đuổi em đi, em vẫn sẽ ở lại đây để làm tròn công việc của mình. Lâm nhiếu chặt đôi lông mại, dường như anh đã mất kiên nhẫn với tôi, anh quay sang nói với chị Ly. Em quay lại tiếp tục dẫn gia đình ông Trang đi tham quan cảnh chùa đi, để họ chờ lâu quá không hay đâu. Dạ, chị Ly quay đi, Lâm liền tiến tới chỗ tôi. Dùng bàn tay to lớn siết chặt lấy cánh tay tôi Rồi lôi thẳng tôi ra bãi đầu xe Sau đó anh lục túi sách của tôi Lấy chìa quá xe tìm thấy xe của tôi Anh liền mở cửa xe Mạnh bạo đẩy tôi vào trong xe không một chút thường tiếc Sức tôi không đấu lại với sức của anh Nên tôi không thể làm gì cả Nhưng anh ta nghĩ hớt nước lên tôi Rồi tống tôi lên xe Là có thể đuổi được tôi sao Tôi định sẽ ngoan ngoãn ngồi trên xe Cho đến khi lầm rời đi Tôi sẽ thay bộ áo dài ra rồi mặc một chiếc váy khác. Trên xe của tôi vẫn còn bộ váy mà sáng nay tôi mặc đến tìm áo dài. Nhưng mọi chuyện lại không theo ý tôi. Lâm không rời đi mà đi vòng về phía ghế lái, mở cửa xe bước vào. Anh lường tôi một cái sắc bén. Anh lên xe của em làm gì? Không quay trở lại chăm sóc cho chị Ly của anh đi. Anh không tiếc khách hàng Đài Loan sao? Lâm đột nhiên trở nên trầm ngâm. Anh nhìn tôi. Ánh mắt đã dịu đi vài phận. Chẳng biết có phải anh thấy có lỗi với tôi hay không, mà đột nhiên anh với tay lấy bịch giấy trên xe, rồi nhẹ nhàng lau đầu tóc và lau mặt cho tôi. Như tôi dứt quát, gạt tay anh ra rồi gắt lên. Đừng có chạm vào người em. Lầm khẽ thở dài, tuy gương mặt của anh đã bớt đáng sợ, nhưng giọng nói thì vẫn rất lành luộn. Em có cố gắng lên kế hoạch thì cũng chẳng có ích. Em không thể một bước tự giám đốc kinh doanh. Mà nhảy vọt lên làm giám đốc điều hành được đâu Làm gì cũng phải có trình tự Chỉ kế đó lì xứng đáng hơn là em Nghe anh nói như vậy Tôi đột nhiên bật cười Tôi bảo với anh Làm việc gì thì cũng phải có trình tự sao Vậy còn anh Một bước được lên làm tổng giám đốc thì là gì đây Anh nghĩ em phải là người hiểu rõ nhất Công ty này là của bố tôi Nên chuyện tôi về đây tiếp quản công ty là điều đương nhiên Nếu vậy thì bà chủ của em cũng là người cùng với bố anh gậy dựng lên công ty. Chuyện em một bước lên làm giám đốc điều hành cũng là chuyện đương nhiên. khóe môi lầm khẽ nhết lên. Không bao giờ. Chủ tịch vạn luôn đi sau tôi một bước. Mọi chuyện đã nằm khỏi sự tính toán của tôi. Nếu anh đã tự tin như vậy, tại sao không để cho em và chị Ly cạnh tranh công bằng? Hay là anh còn sợ điều gì? Tôi mà phải sợ điều gì sao? Chỉ là tôi không muốn em làm con chó cho chủ tịch vạn. Nghe xong những lời nói của Lâm Cơn giận trong tôi như bụng cháy Tôi cuộn chặt tay trừng mắt nhìn Lâm đầy phẫn nộ Anh tưởng anh là ai Anh có quyền gì mà hết lần này tới lần khác Anh sỉ vã xúc phạm em Bao nhiêu năm qua em cam chịu Em nhẫn nhịn Em về chừng anh Bởi vì anh là con trai của bác Tịnh Là cháu trai của chú tịch bạn Nhưng từ hôm nay em sẽ không để mặc anh nữa đâu Nếu anh còn xúc phạm em một lần nào nữa Em sẽ không để yên cho anh Lầm khè nhướng mày Anh cúi sát vào mặt tôi Rồi cao giọng Không để in cho tôi sao Vậy thì em sẽ làm gì tôi Hử? Đột nhiên bị hỏi như vậy Tôi nhất thời chưa nghĩ ra được gì cả Lại thêm gương mặt của anh cúi sát vào mặt tôi Khiến tôi càng luốn cuốn Tôi lắp bắp Em Em sẽ tái anh Lời nói của tôi một chút uy lực cũng không có Nên làm sao có đủ sức để dọa được ai Vậy nên tôi vừa nói xong, Lâm liền bật cười lớn. Tôi vừa thẹn vừa giận không biết phải làm gì nên đã đuổi anh xuống xe. Nhưng đúng lúc đây điện thoại của anh đổ chuông Tôi đoán là chị Ly gọi cho anh, vì khi nghe điện thoại xong, anh liền quay sang bảo với tôi. Em đừng bướng nữa, trở về làm việc của em đi. Tôi biết nếu như cứ chống đối, bướng bệnh với Lâm thì cũng không phải cách. Vậy nên khi tôi thấy anh định xuống xe, tôi đã vội kéo áo anh lại, tôi thành thật. Hãy cho em đi cùng với anh để tiếp khách hàng có được không? Nếu em không làm gì mà trở về công ty Chủ tịch vạn sẽ trách phạt em Lâm quay lại nhìn tôi sau đó Anh khẽ gật đổ Vậy đi thôi Anh ra ngoài đợi em một lát Em thấy quần áo ướt ra đã nhanh lên Vâng, nhưng anh không được nhìn vào trong xe đâu đưa mắt lầm trừng lên Anh gắt gỏng Tôi mà thèm nhìn trộm Tôi mà muốn ngắm thân thể phụ nữ Tôi đường hoàng thuê mấy em người mẫu viện ngắm Câu thể họ đẹp hơn em rất nhiều. Nói xong, Lâm liền xuống xe. Anh tựa lưng vào ô tô, khoành tay quay mặt ra bên ngoài. Tôi ở bên trong ô tô cũng mau chóng thay đồ rồi dằm lại chút phấn lên mặt. Khi thấy mọi thứ đã ổn, tôi bước xuống xe rồi bảo với anh. Em xong rồi, đi thôi. Tôi với Lâm lại vào bên trong chùa. Khi đến gian hàng bán trầm hương, tôi đột nhiên dừng lại. Theo như những gì tôi tìm hiểu thì ông Trang... Cũng rất quan tâm tới yếu tố phong thủy. Tôi nghĩ rằng tặng cho họ một món quà phong thủy cũng là cách để bày tỏ tấm lòng. Tôi chọn ra ba chiếc vòng tay trầm hương rồi nhờ người bán hàng gói lại giúp tôi. Lúc này Lâm lại nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh bảo, lại mua quà để lấy lòng khách hàng sao? Biết anh đang bịa mai nên tôi chẳng thèm đáp. Tôi xách túi quà rồi tiếp tục đi vào trong chùa. Lúc này chị Ly đang dẫn gia đình ông Trang đến đây gặp sư thầy để xem bói Tôi không biết Lâm và chị Ly có đến gặp sư thầy từ trước để xin hay không Vì tôi nghe nói muốn gặp được sư thầy ở chùa không phải dễ Sư thầy ngồi ở trên ghế mây tay cầm cuốn kinh vật, đưa mắt quan sát mấy người chúng tôi Sư thầy tuy đã già yếu nhưng ánh mắt vẫn tin anh Mọi người chúng tôi đều ngồi im lặng, không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh để mặc cho ông nhìn đi nhìn lại, sau đó, sư thầy khẽ mỉm cười rồi chỉ tay vào ông Trang. Người này tướng mạo có phúc. Ông Trang mừng rỡ, cả gia đình đều cười không thôi, sau đó, sư thầy gọi từng người vào trong phòng riêng. Chẳng biết sư thầy nói gì với gia đình ông Trang, mà khi ra đến bên ngoài, tâm trạng của ông Trang rất tốt. Tôi với Lâm đều là người không tin bảo mấy trò bối toán. Vậy nên sau khi sư thầy xem xong cho gia đình ông Trang và chị Ly Thì chúng tôi vào phòng chào sư thầy Nhưng lúc chuẩn bị rời đi Đột nhiên sư thầy đã lên tiếng gọi tôi Thí chủ mặc váy trắng ở lại một chút Tôi có chuyện muốn nói với thí chủ Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn sư thầy Dạ sư thầy cho gọi con ạ Sư thầy ghé gật độ Ông Trang đứng bên cạnh liền bảo với tôi Có lẽ cô có duyên với thầy đó Cô vào trong đó đi. Chúng tôi chờ bên ngoài. Dạ vâng. Sư thầy quan sát tôi một lúc, sau đó hỏi ngày sinh tháng đẻ của tôi. Sư thầy trầm ngâm, tính toán một lúc rồi cất tiếng. Gia đình bị người ta hãm hại, cuộc sống gia đình, đang hạnh phúc thì bỗng dưng ly tán mỗi người mỗi nơi. Thí chủ được người giàu có nhận nuôi, nhưng không phải may mắn mà là họa. Nghe những lời mà sư thầy nói Tôi mơ hồ không hiểu Tôi liền hỏi lại Sư thầy nói như vậy là sao Sư thầy có thể nói rõ cho con biết có được không Ta chỉ nói như vậy thôi Về nhà hãy ngẫm nghĩ lời ta nói Ác sẽ hiểu Dừng lại một chút sư thầy lại nói tiếp hôn nhân tan vỡ Thì phi bủa vây Từ giờ hãy sống thật cẩn trọng Nếu không sau này rất dễ bị vướng vào Vòng lao lý tụ tội Ta gọi thí chủ lại là để nhắc nhở thí chủ Làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng Đừng quá tham vọng Không là rước hòa vào thân đấy Những gì cần nói ta đã nói xong Thí chủ có thể ra về Tôi hoang mang nhìn sư thầy Những lời sư thầy nói về cuộc đời của tôi Không có lấy một từ nào tốt đẹp Cuộc đời tôi vốn đã đau khổ lắm rồi Nhưng qua lời thầy còn đau khổ Và đáng thương hơn gấp bội Dù trong lòng vẫn luôn thắc mắc về lời sư thầy nói Và vẫn còn hiếu kỳ Nhưng tôi phải cố kiệm nén Tôi vái ba vái Cảm ơn sư thầy rồi bước ra ngoài Từ trước tới này tôi chưa từng đi coi bói Tôi cũng không tin vào mấy chuyện bói toán Tuy là có chút lo lắng Nhưng tôi tự an ngụy bản thân Rằng những lời sư thầy nói chưa chắc đã đúng Tôi đã quên lãng đi Tránh ảnh hưởng tới cuộc sống Sau khi thấy tôi ra ngoài Lâm mở lời ngõ ý muốn mời gia đình ông Trang đi ăn một bữa cơm chay, nhưng ông Trang đã từ chối, nói là đã có hẹn trước với bạn. Thấy gia đình ông chuẩn bị rời đi, tôi liền mang túi quà ra tặng cho gia đình ông Người Việt Nam chúng tôi có quan niệm đeo vòng trầm hương có ý nghĩa mang lại may mắn, sự thuận lợi trong làm ăn kinh doanh, sức khỏe dồi dào và gia đạo bình an, vậy nên nhờ chiếc vòng trầm hương này tôi muốn gửi gắm. Những lời chúc tốt đẹp tới gia đình ông Và chúc gia đình ông Ngày mai có chuyến bay tường lộ bình an Ông Trang vui vẻ Nhận món quà Cảm ơn cô nhiều lắm Gia đình chúng tôi rất trân trọng Và biết ơn tấm lòng của cô Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian tiếp đón gia đình chúng tôi Chuyến đi lần này Gia đình chúng tôi cảm thấy rất tuyệt vời Vâng Tôi mong được gặp lại gia đình ông Và một dịp khác Lúc tiễn gia đình ông Trang ra xe Nhưng lúc mọi người đang không để ý Tôi khẽ nói nhỏ với ông Trang Tôi nghe nói lần này Ông về còn có việc khác Công ty chúng tôi cũng quen biết rất nhiều doanh nghiệp Sản xuất cơ khí lớn Nếu nhỏ muốn chúng tôi có thể giới thiệu với ông Cảm ơn cô Chuyện này Lâm cũng đã nói với tôi Tôi sẽ cân nhắc Đề nghị của hai người Tôi mỉm cười khẽ gợt đầu Sau khi gia đình ông Trang đi Lâm cũng ra bãi đầu xe để lấy xe Còn tôi cũng định đi theo Nhưng chị Ly đã kéo tay tôi lại Nói một câu Nghe vô cùng chói tài trơ rẽn tranh đoạt Thật đúng là đê tiện Không có lòng tự trọng Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta Nở một nụ cười rất nhàn nhạt Nếu nói tranh đoạt Cướp công Thì chẳng phải đang nói chị sao Việc tiếp khách hàng vốn dĩ là việc của em mà chị Cô nghĩ là cô có chủ tịch vàng chống lương Cô muốn ăn nói sao thì nói Đúng chứ Cô nên nhớ Ở công ty cô vẫn còn kém tôi vài bậc đi Tôi là giám đốc vận hành, là người phân bố chiến lược, nhiệm vụ cho các cấp nhân sự. Vì vậy tôi có quyền chỉ đạo giao công việc cho cô. Tôi giao việc gì cô phải làm theo. Còn tôi phụ trách tất cả các mảng Việc tiếp khách này không phải của riêng cô. Nếu vậy tại sao ngay từ đầu anh Lâm không gọi chị đi tiếp khách? Hay là vì chị thấy tầm quan trọng của khách hàng lần này đối với việc linh chức của chị rất có ích. Nên chị và anh Lâm đã đá một đối thủ như tôi đi. Chị Ly trừng mắt nhìn tôi, sau đó tức giận, nghiến rằng nghiến lợi. Cấp trên nói thì cấp dưới phải nghe, kể cả là bà chủ của cô Mạnh, nhà chồng của Mạnh, nhưng cô không được phép láo tuét với cấp trình. Chị Ly vừa nói, thì Lâm cùng lái xe đến, anh nghiêm dọng. Ly, lên xe, đứng đó tranh cãi làm gì cho mất thời gian. Trước khi lên xe, chị Ly lườm tôi một cái sắc bén Sắc mặt của chị Ly lúc nào cũng vên lên Khiến tôi chỉ muốn lao vào Cào cho nát gương mặt của chị ta Cái lời nói khinh thường của Lâm Khiến tôi không sao nuốt trôi được cục tức này Tôi trở về xe Ấm ước xá dựng Lên chạy nước Cuộc sống của tôi từ ở nhà Đến công ty chẳng có một chút bình yên Xuân sẻ Tôi khẽ thở dài Sau đó tiếp tục lái xe đến công ty Một tuần trôi qua Khách hàng bên Đài Loan chưa có thông tin gì cả. Tôi lo lắng không yên. Đã vậy cô Á Hồng Anh tối nào cũng nhắn tin khiêu khích tôi. Cô ta gửi cho tôi tấm ảnh mà Hương đang đeo tạp về, đứng bếp nấu canh tổ yến, rồi kèm theo dòng tin nhắn. Chị đã từng được anh Hương nấu canh tổ yến cho ăn chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ thật đáng thương. Công việc của tôi rất bận rộn, lại thêm chuyện khách hàng Đài Loan chưa có phản hồi tôi rất sốt ruột. Vậy nên tôi chẳng thèm để ý Hay nhắn tin lại cho cô ta Nhưng cô ta cứ bám da như đĩa Ngày nào cô ta cũng khiêu khích tôi Nếu cô ta không khiêu khích tôi Cô ta ăn không ngon Ngủ không yên thì phải Ngày nào cô ta cũng gửi Mấy tấm ảnh Hương đang chăm sóc cô ta cho tôi Mà từ hồi Hồng Anh có bầu hưng hầu như không về nhà Tôi còn nghe thấy chỉ giúp việc nói Cách đầy vài hôn Hương về nhà đem thêm một vali quần áo Rồi đi đâu đó Chỉ cần nghe đến đây, cả tôi và chị giúp việc đều hiểu, anh ta đem quần áo tới nhà của Hồng Anh. tôi nghe biết kinh Hồng Anh mang tay chốn nội của ông bà, bố mẹ chồng tôi không còn cấm cản khát kè việc Hưng qua nhà Hồng Anh để chăm sóc cho cô ta. Mà cũng từ ngày ấy, Hưng không nói chuyện Hồng Anh đang có thai với tôi, không một lời giải thích, không một lời xin lỗi. Có lẽ tình cảm của tôi với Hương đã chết dần chết mọt, vấn đề bây giờ còn lại là thời gian nữa thôi. Vài ngày sau đó, vào một buổi tối, đang làm việc thì nhận được email của Lâm. Anh không nhắn gì, chỉ gửi hình ảnh cho tôi. Tôi mở hình ảnh ra, thì vỡ họa. Công ty của ông Trang đã ký kế kết hợp đồng với công ty tôi. Tôi vui mừng liền gọi điện cho Hoàng. Tôi kể chuyện công ty tôi đã lấy được hợp đồng từ công ty Đài Loan. Sau đó tôi bảo với anh. Chuyện ly hôn sẽ được suôn sẻ hơn. Lát nữa em sẽ gửi cho anh hình ảnh Hương đang ngoại tình và có con riêng ở bên ngoài. Sau đó anh thu thập lại tất cả bằng chứng từ trước tới giờ em gửi cho anh nha Ừ Dù biết chuyện ly hôn sẽ không dễ dàng với em Nhưng em hãy yên tâm Anh sẽ luôn ở phía sau để ủng hộ giúp đỡ cho em Cảm ơn anh Chỉ có anh là đối tốt thật sự với em thôi Tôi cứ vô từ nói chuyện với Hoàng Mà không hề hay biết Ngày hôm nay Hương đột nhiên trở về nhà Khi tôi vừa cướp máy Anh ta đã lao tới tác liên tiếp mấy cái vào mặt tôi Sau đó giật lấy điện thoại kiểm tra cuộc gọi Xem tôi vừa nói chuyện với ai Anh ta gầm lên địt mẹ mày Mày dám lên kế hoạch ly hôn với tao Mày còn dám lấy cả bằng chứng để tố cáo tao Mày chán sống rồi đúng chứ Vừa nói anh ta vừa dơ tay Đập mạnh chiếc điện thoại của tôi xuống đất Chiếc điện thoại vỡ tan Nhưng anh ta vẫn điên cuộn Dùng chân mà đạp lên chiếc điện thoại Cho tới khi vỡ nát Nghe thấy tiếng động lớn Bố mẹ chồng tôi cũng chạy tới Thấy Hương đang điên cuộn chửi rủa tôi Đập phá đồ đạc thì ông bà mau chóng Gọi người làm đến để ngăn anh lại Bố mẹ chồng tôi lúc đầu không biết chuyện gì Cứ nghĩ Hương vì yêu cô tình nhân bên ngoài Mà về sinh sự với vợ Ông bà đã dạy dỗ Hương một trận Nhưng sau khi nghe Hương nói Tôi đang thu thập bằng chứng để ly hôn Thì ông bà liền ngay lập tức trở mặt Bố chồng lừa mắt nhìn tôi Còn mẹ chồng thì nghiến răng bảo Cô to gan lắm Nếu cô đã không còn muốn làm dâu nhà này Thì gia đình tôi cũng không giữ Nhưng chúng tôi cũng không để cho cô chiến thắng đâu. Bố mẹ chồng tôi ra lệnh cho người giúp việc kéo Hương ra ngoài. Sau đó ông bà cũng đi theo. Nhưng khi rời đi, ông bà đã sai người khóa cửa phòng, nhốt tôi ở bên trong. Mọi chuyện diễn ra quá ngột ngạt, khiến tôi vừa lo lắng, vừa hoảng sợ. Hương đi biệt tâm cảnh đưa táng nay. Vậy mà anh ta đột nhiên trở về nhà vào đúng lúc tôi đang nói chuyện với Hoàng. Có phải ông trời cũng không muốn giúp tôi? Tôi lo lắng, đi đi lại lại trong phòng. Tôi không biết họ sẽ làm gì tôi. Cũng không biết họ đang tính toán gì ở bên ngoài. Mà một lúc sau, Hương đột nhiên cầm lấy một cốc nước cam vào trong phòng. Sau đó bảo tôi uống. Đột nhiên anh ta cư xử tốt như vậy, tôi lại càng thêm hoang mang. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, rồi lạnh luồn bảo. Định hạ độc tôi sao? Uống đi rồi chúng ta nói chuyện. Tôi không uống. Nếu cô không chịu uống, đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh. Cô chết tôi cũng không uống. Tôi vừa nói dứt câu, bên ngoài có hai người đàn ông cao to, liền xuất hiện Họ tiến tới chỗ tôi giữ chặt lấy tay chân tôi Còn Hưng mạnh bào bóp chặt miệng tôi, rồi đổ hết cốc nước cam vào trong miệng Cho đến khi tôi nuốt hết, anh ta và hai người đàn ông kia mới chịu buông tha Sau khi ép tôi uống hết cốc nước cam, Hưng lại tiếp tục nhốt tôi ở trong phòng Tôi biết chắc trong cốc nước cam đã bị bỏ thứ gì đó, nên khi Hưng vừa rời đi Tôi liền chạy vào trong phòng vệ sinh, móc hỏng để nôn ra. Như có lẽ liều lượng thuốc trong cốc nước quá lớn, chưa kịp nôn ra. Cả tay chân tôi đã buổ ruộng, trời đất quay cuộn, mọi thứ ở trước mặt trở nên tối sậm. Tôi nằm vật xuống sang nhà vệ sinh, sau đó liềm đi. Tôi chẳng biết đã ngủ trong bao lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng xì xạo, bàn tán sau đó một loạt ánh sáng chiếu vào. Tôi khẽ cho mày rồi lờ mờ mở mắt. Tôi không biết trong lúc tôi bị hạ thuốc Gia đình chồng tôi đã làm gì Mà bây giờ tôi đột nhiên nằm ở trong giường của bệnh viện Bên ngoài cửa rất đông người đang đứng nhìn tôi bàn tán Còn dơ cả điện thoại và quay phim chụp ảnh Lúc ấy tôi còn choán ván Đến khi tỉnh hẳn tôi mới giật mình nhận ra Trên người không một chút mạnh vải Quần áo đã bị ai đó lột sạch Và còn kinh khủng hơn Tôi nhìn thấy Hoàng nằm cạnh bên tôi Trên người cũng không mặc gì Bị những người xung quanh bàn tán Rồi nhìn chằm chằm tôi không chịu nổi hét lên Ra ngoài, đi ra ngoài Cuốc ra ngoài hết đi Tôi gào lên trong bất lực Đám đông bên ngoài không những không rời đi Mà mỗi lúc còn kéo đến Xem đông đúc hơn Tôi quấn chặt lấy chăn Rồi cố đưa mắt nhìn xung quanh để tìm quần áo Nhưng cả căn phòng ngoài dùng cụ y tế Chẳng có gì cả Quần áo của tôi và của Hoàng đã bị ai đó giấu đi mất Đây là căn phòng VIP Mỗi khi tôi đến bệnh viện điều trị Đều ở lại trong căn phòng này Tôi thật sự không thể ngờ gia đình chồng tôi Lại đê tiện tới mức bày ra cái trò này Họ biết tôi muốn ly hôn Nên đã tính kế Để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi Biến tôi trở thành người vợ lăn loạn Không ra dị Tôi miếm chặt môi Những ánh mắt xem thường khinh miệt của đám đông Như những lưỡi dao cứa vào da thịt tôi từng chút một Tôi cắn chặt môi dưới Chặt đến mức bật máu Bàn tay tôi nắm chặt Móng tay gầm sâu vào trong da thịt, tôi phận ước, căm hận. Gia đình chồng tôi quá tài nhẫn, ép tôi không còn chút mặt mũi, không còn đường lui. Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn thấy. Tôi trùm chăn kín mít, không để hở một chút gì ra ngoài. Thế nhưng đám đồng vẫn không ngừng bàn tán về tôi, đầy cay nghiệt. Cái loại đàn bà ăn no rưỡng mỡ, chồng vừa giàu có lại thành đạt, yêu chịu vợ như vậy mà còn lăng nhăng với người khác. Tiểu thừa giành giá cái con khỉ Cũng chỉ là loại dâm đảng không có nhân phẩm Loại như cô ta có khi ăn nằm với nhiều người nó bị nghiện ngập không có con Hoặc có thể mang bầu ngoài ý muốn Sợ nhà chồng phát hiện nên đi phá Vì thế mới không mang bầu được Mà tôi còn nghe nói Cô ta lúc lấy chồng đã không còn mạng trinh Nhưng chồng vẫn ta thứ Vẫn yêu chịu Vậy mà cô ta cắm quả sườn to tướng lên đầu chồng Tôi bị chặt tay không muốn nghe Những lời nói ấy rất cay nghiệt Tất cả mọi tôn nghiêm, lòng từ trọng của tôi đã bị bọn họ lăn mạ, cha đạp một cách không thương tiếc. Những câu nói độc địa ấy đã nhấn chìm tôi xuống dưới vực sâu tầm tối. Tuyệt vọng, chóp mũi của tôi đau xót. Khoảnh khắc này cơ thể của tôi như bị rút cạn. Rút cuộc, không kìm nén được. Từng giọt nước mắt trong suốt, nối tiếp nhậu chảy xuống. Cả người run rảy không thôi. Trong lúc tôi đang cảm thấy bất lực, tuyệt vọng nhất thì đột nhiên một bàn tay luồn vào trong chăn để nắm lấy tay tụi hoàng khẽ lên tiếng chuyện này là sao vậy đang xảy ra chuyện gì thế tôi trả lời trong tiếng nất em không biết, nhưng đêm qua em với anh không xảy ra chuyện gì đúng chứ đêm qua anh đang trực ở bệnh viện có shipper đến, xếp một cốc nước hoa quả cho anh họ nói là em gửi sau khi uống được nửa cốc thì hai mắt của anh đã nặng triểu không mở ra nổi rồi anh gục đầu xuống bàn sau đó anh không biết gì cả Cả em và anh đều bị nhà chồng em gãi bẫy, hôm qua lúc nói chuyện với anh, chồng em đã nghe thấy tất cả. Hoàng nghe xong thì tức giận mà chửi thệ. Má nó, khốn nạn Sau đó Hoàng ngồi bật dậy, anh nói với đám đông bên ngoài. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, có người muốn hại chúng tôi nên cho thuốc mê vào trong nước để tạo hiện trường giả. Tôi ngồi trong chăn nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói chế diệu ở bên ngoài. Tình tiết này thật giống với trong phim quá Nhưng mà xin lỗi anh bác sĩ Ở đây ngoài đời thực Không có ai tin vào mấy tình tiết cẩu huyết đó đâu Với lại chúng tôi còn nghe nói Trước đây cô ta đửa đêm Toàn tìm tới anh Lấy lý do là để chữa bệnh Nhưng làm gì có ai chữa bệnh lúc đửa đêm Chỉ có làm chuyện mờ ám Mới đi vào giờ đó thôi Hoàng thức giận mà gầm lên Im miệng đi Các người biết gì về chúng tôi mà mở miệng phán xét Các người chỉ là những con bò bị giấc bụi thôi Giải tán đi nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy Lúc này Hoàng làm căng thẳng Nên mấy người kia cũng đi bớt Nhưng vẫn còn nhiều người ngoan cố ở lại để quay trực Rồi chửi bới Hoàng không ra gì Tôi biết bây giờ có nói gì Bọn họ cũng sẽ không tin đâu Bọn họ chỉ tin vào những thứ mắt họ thấy Tôi nắm chặt lấy tay Hoàng Kiềm chế cơn tức giận của anh Anh không cần phải nhiều lời với bọn họ đâu Họ không tin mình đâu Bây giờ anh hãy tìm cách gọi người đến ứng cứu Chúc quần áo quen em và anh bây giờ cũng không có ở đây Không có quần áo, chúng ta không thể ra khỏi đây. Điện thoại của Hoàng cũng không biết bị bọn chúng vứt đi đâu. Không có điện thoại, không có quần áo để mặc. Chúng tôi chẳng thể làm được gì cả. Chỉ có thể ngồi yên mà chịu trận, nghe những lời đàm tiếu của mấy người ở ngoài kia. Lúc tôi và Hoàng đang loay hoay tìm cách thì may mắn thay bảo vệ của bệnh viện đã có mặt để giải tán đám đông. Và đi ngay sau bảo vệ còn có Lâm. Trên tay anh cầm theo chiếc áo măng tộn, Anh bước tới trong sự ngỡ ngàng của tôi, anh khoác lên người tôi chiếc áo măng tô, sau đó anh quay sang nói với Hoàng, "Bây giờ tôi sẽ đưa Hoài rời khỏi đây, cậu tự lo cho mình nhé." Hoàng gật đầu đáp, "Ở đây có bảo vệ, cậu mau đưa Hoài ra ngoài đi, tôi có thể tự lo." Lâm Khế gật đầu, anh ôm lấy tôi, bành tay vòng qua sau gáy tôi, dịu dàng kéo đầu tôi dựa vào hõm cổ của Quân, mũi tôi chạm nhẹ vào hõm cổ của Quân. Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ và vững vàng nơi trái tim anh khiến cảm xúc trong tôi ổn định hơn rất nhiều. Tôi không ngờ rằng trong lúc tôi khốn đốn nhất người đưa tay ra cứu giúp tôi lại là người mà tôi ghét nhất. Anh lấy chiếc áo khóa của mình trùm kín lên khuôn mặt tiểu tị của tôi rồi khẽ nói bền tại Đi thôi, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi đây. Tôi vâng một tiếng rồi theo bước chân của anh đi ra ngoài. Dù đã được anh trùm kiến Nhưng người ta vẫn nhận ra tôi Từng tiếng xì xạo, bàn tán tôi nghe rất rõ Tôi sợ hãi bám chặt lên người bên cạnh Mùi hương bạc hà nhàng nhạt từ cơ thể của anh tỏa ra Làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực trong tôi Không hiểu sao nằm trong vòng tay cứng rắn của anh Tôi lại cảm thấy rất an toàn Cuối cùng nhờ có anh mà tôi đã thoát khỏi nơi đáng sợ ấy Anh đưa tôi vào trong xe Nhưng vòng tay quan vẫn ôm chặt lấy tôi Sau khi thấy đã được an toàn Tôi tự động rời khỏi vòng tay của anh Ngồi thẳng lưng Và sau đó khẽ nói Cảm ơn anh Lúc này tôi như người bị rút cạn linh hồn Không còn chút sức lực Vì bị đả kích quá lớn Nên trị giác của tôi đã hoàn toàn bị tê liệt Tôi như người vô hồn nghiêng đầu qua một bên Tựa đầu vào ô cửa kính Ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm vào một điểm Có lẽ Lâm cũng biết Lúc này tôi đang cần nhất là sự yên tĩnh, vậy nên anh không hỏi tôi bất cứ chuyện gì, chỉ khẽ bảo với chú tài xế. Đi thôi chú. Bây giờ cậu chủ muốn đi đâu? Về nhà cháu. Khi nghe thấy Lâm nói về nhà anh, tôi bỗng giật mình. Hiện tại bây giờ tôi cũng không biết đi đâu cả. Tôi không còn nơi nào để đi, vậy nên tôi chỉ còn cách đi theo Lâm mà trở về nhà anh. Vừa về đến nhà anh, tôi liền xin anh cho tôi mượn một căn phòng riêng. Nhà lâm rộng lớn, phòng không thiếu Nhưng anh lại dành cho tôi căn phòng vô cùng đặc biệt Đó là căn phòng của bố mẹ đã mất của anh Dù bố mẹ đã qua đời rất lâu Nhưng phòng ốc vẫn luôn sạch sẽ Trăng đềm thơm to Tôi không dám bước lên chiếc giường của bố mẹ anh Bởi cơ thể lúc này của tôi Đã bẩn và nhớ nhút Tôi ngồi bờ xuống sàn nhà lạnh ngắt Rồi ấm ướt Khóc một trận thật lớn Khóc một trận xong Cả người tôi mệt lã nhưng đầu óc luôn trong trạng thái căng như dây đạn. Có lẽ bây giờ những ảnh đổi bài của tôi và Hoàng đã bị lan truyền trên mạng xã hội và bọn họ đang theo dịch cho chúng tôi đủ thứ. Có lẽ câu chuyện đã đến tay bà chủ và có lẽ cánh báo chí bây giờ cũng đã đến công ty để tìm gặp tôi và bà chủ để phỏng vấn. Tôi không biết tôi sẽ phải đối diện với bà chủ như thế nào. Nỗi sợ hãi bao phủ trong lòng. Cảm xúc trong tôi đầy hỗn loạn, hổ thèn và ấm ức. Tôi hận bản thân bức cẩn để lộ chuyện. Tôi hận nhà chồng quá tài nhận với tôi. Tôi nhúc mình trong phòng cả ngày. Đến khi trời tối, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng nói của dì Quế vang lên. Cô hoài, tôi mang quần áo và đồ ăn lên cho cô. Cô mở cửa cho tôi với. Tôi không muốn phụ lòng tốt của dì Quế. Nên dù lúc này không muốn gặp ai, tôi vẫn đứng dậy mở cửa. Tôi ái ngại nói. Là vì dì quá. Dì quế nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười Cô không phải ngại đâu Lần trước cô đến đây tôi không nhận ra cô Chắc do lâu quá không gặp Hồi còn nhỏ cô tính thoảng đi theo bà chủ đến đây chơi Cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xinh đẹp như vậy Chỉ là hồi nhỏ nét đẹp tinh nghịch Còn bây giờ thì trưởng thành dịu dàng hơn Dạ con cảm ơn dì Nhưng con cũng xin lỗi dì Con thực sự không nhận ra dì Ngày trước khi chủ tịch thịnh còn sống Nhà ông chủ rất nhiều người làm Nên cô không biết tôi cũng phải Sau đây khi ông chủ mất Cậu chủ chỉ giữ lại mỗi vợ chồng tôi Để trong coi nhà cửa giúp tôi Ngày xưa mỗi lần cô đến chơi Tôi toàn đứng một chỗ Ngắm nhìn cô chạy nhảy Nô đùa ngoài sân nhìn thấy cô trắng trẻo đáng yêu Tôi rất muốn đến đường một cái Nhưng mà tôi không dám Bởi vì lúc đó cô là tiểu thư đại cá Còn tôi chỉ là một người làm mà thôi Tôi nở một nụ cười buồn, một giọt nước mắt không kìm được lại tuôn rơi Còn bây giờ không còn là tiểu thư đại cát nữa đâu Còn bây giờ giống như loại cặn bá của xã hội Còn bị người ta khinh miệt, trà đạp Dì Quế vỗ nhẹ vào lưng tôi để an ủi Tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì Nhưng mà tôi mong cô sẽ vững vàng để vượt qua nói rồi dì Quế đặt bộ quần áo vào tay tôi dì bảo Bây giờ cô hãy đi tắm bằng nước ấm cho đỡ mệt mỏi Sau đó hãy ăn thật no Rồi lên giường nằm ngủ một giấc Mọi chuyện rồi sẽ dần qua thôi Tôi ngoan ngoãn gật độ sau đó Làm theo những lời mà dì Quế nói như một cái máy Tôi cũng muốn ăn no nhưng không ăn đổi Thức ăn vào trong miệng tôi chỉ cảm thấy vị đắng ngắt dâng lên Khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn Tôi không muốn phụ lòng dì Quế Nhưng thực sự tâm trạng của tôi lúc này chẳng thể nuốt đổi Tôi cầm cơm và thức ăn xuống phòng bếp Sau đó nói với dị Con xin lỗi dị Dị làm đồ ăn rất ngon Nhưng tâm trạng của con bây giờ không thể nuốt trôi nổi Dị quế nhìn tôi lo lắng Cả ngày nay cô chưa ăn gì cả Nếu cứ như vậy cô sẽ bị lã mất Hay là tôi pha cho cô một cốc sữa nóng nha Tôi lắc đầu bảo Lúc nào con đói Con sẽ tự xuống bếp để kiếm đồ ăn Dị không cần phải lo cho con đâu Cũng không cần phải mang đồ ăn lên tận vọng cho con. Dì quế khẽ thở dài, lúc tôi quen người định đi lên phòng, dì liền giữ tay tôi lại sau đó hỏi, cô có muốn ra vườn đi dạo một chút không? Dạ không, con chỉ muốn ở một mình thôi. Vậy cô lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cô nữa. Lúc này tôi chợt nhớ đến Lâm, tôi ngập ngừng hỏi, anh Lâm vẫn chưa đi làm về hả dì? Chưa cô ơi, cậu ấy có điện thoại cho tôi. Bảo là đêm nay cậu ấy sẽ không về Bởi vì còn phải giải quyết một số việc ở công ty Tôi khẽ gợt đầu sau đó lên phòng Tôi nằm bên mép dượng Cuộn tròn người lại như con tầm Trốn trong cái kén Sau vụ việc ngày hôm nay Tôi không còn mặt mũi nào để gặp ai cả Tôi ước tôi có thể biến mất Hoặc có thể trốn đi đâu đó Nhưng tôi không thể Bởi tôi là nguồn cơn gây ra mọi chuyện Tôi phải ở lại dọn dẹp những rác rối Mà tôi đã gây ra cho bà chủ Và tập đoàn Vàng Thịnh Tôi nằm im trong chăn, cố nhắm mắt như không thể ngủ nổi. Hệ nhắm mắt lại là hình ảnh bị người ta chỉ trỏ, chửi bới, miệt tỳ lại bủa vây lấy, khiến tôi sợ hãi, bừng tỉnh. Tôi cứ nằm như vậy cho đến quá nửa đêm. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đó, tôi cảm nhận được phần đềm đang bị lúng xuống. Ban đầu tôi hơi hoàng hốt vì lúc tối dị quế có nói đêm này lầm không vệ Mà ngôi nhà lớn thế này chỉ có mình tôi trong phòng. Tôi sợ có kẻ đột nhập Nhưng khi người thấy mùi sữa tắm, hương bạc hạ, tôi khẽ thở vào vì nhận ra người nằm bên cạnh tôi là Lâm. Lâm biết tôi chưa ngủ, anh đưa tay lên vuốt ve đỉnh đầu của tôi, chầm ráy đều đều, một lúc sau anh mới lên tiếng. Em không ngủ được sao? Hành động quan tâm của anh khiến tôi ngây người tôi hỏi anh. Tại sao lại cứu giúp em? Tại sao lại đột nhiên tốt với em như vậy? Bình thường chẳng phải anh rất ghét em hay sao? Giọng lâm khàng khàng rùi đáp Bố tôi từng dặn Anh em trong nhà bình thường có thể không hòa thuận Nhưng khi gặp nạn Thì nhất định phải cứu giúp nhau Vậy tầng sau trong tâm trí anh Anh vẫn luôn coi em là người nhà có phải không? Đúng Người một nhà Tôi xoay người đi Để hỏi anh thêm việc ở công ty Nhưng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh Tôi không muốn làm việc anh thêm nữa Tôi chỉ khẽ bảo Hôm nay anh phải làm việc nhiều, chắc cũng đã mệt. Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Mặt tôi với anh lúc này chỉ cách nhau một gan tay. Khoảng cách gần tới nỗi tôi còn cảm nhận được hơi thở mang theo hương rượu của anh. Tôi cho mẹ lại hỏi, anh uống rượu sao? Lâm gật đầu. Vừa nãy có làm vài ly rượu vang. Một nam một nữ nằm trên giường. Trong người anh lại có chút men rượu. Tôi sợ anh không kiềm chế được sẽ có hành động vượt quá giới hạn. Giữa cách đây hơn 10 năm trước Tôi nhắc anh trở về vọng Nhưng lời nhắc nhở của tôi đã quá muộn Lầm đột nhiên Vương tay ra giữ lấy gáy của tôi Ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng Khiến tôi sợ hãi Giờ tay ra ngăn cản Như khi ngón tay chạm vào vòng ngược sáng chắc của anh Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ Tôi giật mình Tôi vội thu tay lại Rung rung lên tiếng Chúng ta đã mắc sai lầm một lần Em không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa Với lại đêm qua em mới ngủ với Hoàng xong Anh không thấy kinh tởm hay sao mà còn chạm vào người em Lâm đột nhiên mỉm cười Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi khẽ bảo Em có cởi hết quần áo trước mặt Hoàng thì cậu ta Cũng không cương cứng là được đâu Em cũng biết đêm qua em với Hoàng không hề có chuyện gì xảy ra đúng chứ Tất cả là do kế hoạch của nhà chồng em thôi Tôi có chút ngạc nhiên Khi Lâm lại biết được mọi chuyện Tôi hỏi anh Sao anh biết được chuyện Hoàng không có hứng thú với phụ nữ Em quên là Hoàng trước đây Từng là bạn thân của tôi sao Nhà chồng em bày kế hoạch hoàn hảo đi Nhưng nhà chồng em Đã mắc phải một sai lầm lớn Là nhà chồng em không thể ngờ được Chuyện Hoàng là người đồng tính Giúp hai người bọn em lấy được danh dự Và vạch trường được chuyện bẩn thiểu Mà nhà chồng em đã làm ra Nhưng nếu nói ra như vậy Sợ Hoàng sẽ bị ảnh hưởng tới danh tiếng Em biết thời đại bây giờ người ta Cũng đã dần chấp nhận Người đồng giới như người bình thường Thì người ta bớt soi xét hơn Đằng này Hoàng là bác sĩ Em lo sợ người ta lười ra tiếng vào Không hay với anh ấy Em sợ anh ấy bị tổn thương Tất cả mọi chuyện là tại em cả Tự Dương Hoàng bị lôi vào chuyện này Sáng nay anh có gặp Hoàng để nói chuyện Hoàng nói chỉ cần lấy lại được danh dự cho cả hai Còn những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ Em cũng biết Hoàng là con nhà giàu mà Đi làm bác sĩ chỉ là đam mê Nếu không thích cậu ta có thể chuyển bệnh viện khác Hoặc về nhà làm ông chủ Vậy nên bây giờ em hãy cứ ở lại đây bại hôn Ngon ăn ngủ tốt Đợi anh giải quyết mọi chuyện ổn thỏa Rồi lúc đó em hẳn ra mặt Nghe những lời nói ấm áp của Lâm Tôi bất giác ngây ngốc Nhìn anh, đầu mũi cay cay Cổ hồng ngẹn ngào Ngay cả trái tim cũng đang rung lên Đột nhiên anh đối xử tốt với tôi quá Khiến tôi cảm giác như Cả hai chúng tôi đang trở lại Những ngày chúng tôi còn nhỏ Anh cũng rất ấm áp Và tốt với tôi như thấy Tôi rưng rưng nước mắt Mất khoảng một phút tôi mới có thể lên tiếng Để hỏi anh tiếp Hôm nay ở công ty có nhiều phóng viên đến không anh Có nhưng tôi đã giải quyết hết Vậy chủ thịch vạn thì sao ạ Bà không đến công ty Tôi khẽ gật đầu sau đó nói Cảm ơn anh Nhờ có anh mà em thấy nhẹ nhõm hơn Lâm nhướng mày trên môi nở một đùa cười Có chút mờ ám Không cần phải cảm ơn Dù chúng ta là người một nhà nhưng chúng ta Cũng phải có qua có lại Tôi đã dốc hết sức giúp em như vậy Thì sau khi mọi chuyện ổn thỏa Em cũng nên trả ơn tôi chứ Anh muốn em trả ơn anh thế nào Muốn em làm gì cho anh Sau này tôi sẽ nói cho em biết Còn bây giờ ngủ thôi Tôi buồn ngủ lắm rồi cánh tay của Lâm vẫn luôn ôm lấy eo tôi Thấy anh nhắm mắt Không có ý định rời đi Tôi liền bảo Anh đi về phòng ngủ đi Chúng ta lớn cả rồi, nằm chung giường sẽ không hay cho lắm. Lâm vợ dự không nghe thấy lời nói của tôi, thậm chí anh còn cố tình nhít người lại gần tôi. Nhưng anh không có hành động nào vượt quá giới hạn với tôi. Căn phòng trở nên yên lặng, hơi thở mang theo vị bạc hạ mang mát, quẩn quanh, dự quẩn lấy tôi. Bao bọc lấy tôi khiến trái tim tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đây là lần thứ hai tôi với Lâm chung dường, nhưng lần trước cả hai chúng tôi đều rất say. Nên không bị ngường ngập, ngại ngùng, còn hôm nay cả hai tỉnh táo và đã trưởng thành. Vì vậy tôi không thể tránh được căng thẳng, sợ hãi và có cả những suy nghĩ lung tung. Vài phút sau tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thở trầm ổn, nhịp nhàng của Lâm. Tôi mượn chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ trong phòng để nhìn anh. Lần đầu tiên tôi nhìn anh trong khoảng cách gần như thế, gò má của anh ngược sáng, sống mũi cao thẳng, hàng mây thanh tú, đôi mắt tinh xảo. Đôi mắt hơi xết Tuy biểu hiện gương mặt của anh luôn lành nhạt Nhưng lại thấp thoáng vẻ cao ngạo trời sinh Tôi chợt nhận ra người đàn ông trước mặt tôi thật hoàng mỹ Tại sao trước đây tôi lại không nhìn ra Có lẽ trong lòng luôn coi đối phương là cái gai Vì luôn không ưa nhau Nên chỉ nhìn ra điểm không tốt Tôi khẽ thở dài Chỉ mong thời gian sau này Chúng tôi sẽ sống hòa thuận Thấy anh đã ngủ say Tôi nhẹ nhàng xoay người quay mặt vào góc tường Tôi xoay lưng lại với anh Có lẽ vì anh nằm bên cạnh Khiến tôi có cảm giác an tâm Tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Mà không hề gặp ác mộng Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy Đã là gần trưa Nhìn sang phần giường bên cạnh Tôi đoán Lâm đã đi làm từ sớm Đêm qua nhờ nói chuyện với anh Và biết chuyện của tôi sẽ được anh giải quyết Nên hôm nay tâm trạng của tôi đã tốt hơn Tôi không còn buồn đâu Ủ rủ Sợ hãi như hùng quả Tôi vươn vai xuống giường Làm vệ sinh cá nhân Sau đó xuống dưới phòng bếp tìm dì Quế Thấy dì Quế đang nhào bột tôi bước lại hỏi Dì định làm bánh gì vậy à Dì Quế vừa nhào bột vừa trả lời tôi Thời tiết dần vào thu Không khí có chút xe lạnh Nên sáng nay cậu Lâm bảo Tôi nấu cho cậu ấy nồi chè trôi tạo mẹ đen Nghe dì Quế nói như vậy Tôi liền tỏ ra kinh ngạc Lâm từ nhỏ đã rất ghét đồ ngọt Các món chè thì anh lại càng không động vào. Tôi còn nhớ ngày trước tôi và Thu, lúc ấy học cấp 2. Cứ đến mùa Thu, hai chị em tôi rất hay đi ăn chè trôi tạo. Có lần Thu mua về cho Lâm, nhưng anh bảo không thích ăn chè, nên bảo Thu cầm về. Nhưng lúc ấy Thu vẫn rất cố chấp, cứ bắt Lâm ăn cho bằng được. Cuối cùng Lâm tức giận, thẳng tay ném cốc chè xuống. Tôi bảo với dì Quế, còn nhớ ngày trước anh Lâm rất ghét ăn chè. Đúng, tôi cũng hỏi cậu ấy rồi Mà cậu ấy bảo từ khi sang nước ngoài Khẩu vị của cậu ấy đã thay đổi Vậy sao ạ? Vậy gì để cho con giúp gì một tay nha? Không được đâu Những việc bếp nút này cô nên Để tôi làm cho Không là sẽ hỏng da tay của cô đấy Nhưng mà con muốn làm Sự cứng đầu của tôi Dì quế cũng đành phải thua Dì đưa cho tôi mẹ đen đã được trộn sẵn rồi bảo Tôi cho cô làm Nhưng lát nữa cô phải ăn cơm đó. Cậu Lâm bảo cô thích ăn cơm lương, tôi đã làm rất nhiều đây. Vâng, lát nữa con sẽ ăn hai bát. Dì Quế nhìn tôi mỉm cười, dì dạy tôi cách nặng nhân bánh trôi. Tôi cảm thấy việc này quá dễ, chỉ cần lấy một ít nhân sau đó vo tròn lại. Tôi và dì Quế vừa làm vừa nói chuyện về ngày xưa. Khi tôi và Lâm còn nhỏ, có nhiều ký ức đã phai nhọa, tôi dường như đã sắp quên đi. Thì dì Quế lại nhớ rất rõ. Tôi không ngờ dì Quế lại nhớ rõ về tôi như thế. Tôi với dì buôn chuyện tới tận 12 giờ trưa. Đến khi thấy Lâm về nhà, dì Quế mới tá hỏa. Thôi chết, xem đầu óc của tôi nè. Cứ mãi nói chuyện mà không không cho cô đi ăn cơm. Bây giờ mới đến giờ trưa mà dì. Lúc làm ở công ty, có khi 2 giờ con mới đi ăn. Lúc này Lâm cũng vào đến nhà. Có lẽ trong lúc làm bánh, mặt tôi bị dính ít bột. Nên Lâm cũng đã tiến lại gần tôi, đưa bàn tay lên ân cần lau mặt cho tôi. Em làm cái gì mà dính bột tèm lem như vậy chứ? Tôi đưa tay lên phủi phủi một bên má, sau đó cười đáp. Em làm bánh trôi cùng với chị Quế, mà sao hôm nay anh về nhà vào buổi trưa vậy? Tôi về có việc. Em ăn cơm chưa? Bây giờ em đi ăn đây. Nghe đến thế, đôi lông mày của Lâm nhíu chặt, anh quay sang dị Quế không vui nói. Dì để cho Hòa nhịn đói từ sáng tới giờ sao? Dì Quế cuốn cuồng đi lấy cơm cho tôi Còn tôi cũng vội vạn lên tiếng Lại em chưa muốn ăn chứ không phải tại dì Quế Bây giờ em ăn cũng đâu có sao Màu ăn đi, nhịn đói sẽ không tốt cho dạ dày đâu Nói xong lầm cũng xoay người bỏ đi thấy như vậy tôi liền hỏi Anh không ăn sao? Tôi về nhà có việc, không phải là để ăn cơm Con người của anh quá thật rất khó hiểu Có lúc tôi cảm tưởng như anh rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Nhưng có lúc tôi lại cảm thấy anh vô cùng xa cách, lạnh lùng với tôi. Tôi thì chẳng dám mong cầu gì ở anh. Anh lành nhà với tôi cũng được, xa cách tôi cũng chẳng sao. Chỉ cần anh luôn tự tế với tôi như lúc đại. Tôi ngồi vào bàn ăn, nếm thử món cơm lương của dì Quế. Tôi rất ngạc nhiên khi cơm lương của dì không kém gì đầu bếp nhật. Chắc chắn trước đây dì Quế đã được học Hoặc từng làm món này rất nhiều Thì mới có thể nấu ra Mùi vị ngon mà chuẩn như thế Tôi cảm thấy tò mò nên hỏi Trước đây chắc dì đã từng được học Là món cơm lương này có phải không ạ Còn thấy dì nấu ngon không kém gì Ở nhà hàng Nhật đâu Dì Quế gật đầu bảo Bạn thân thiết của cậu Lâm Cũng rất thích ăn món cơm lương này Trước đây thường đến nhà chơi và ăn cơm Nên cậu Lâm đã bảo tôi đi học Để làm cho người bạn đấy ăn Bạn thân thiết sao ạ, là ai vậy gì Người đó thì cô cũng biết Là cô Ly đó thì đang làm giám đốc phận hành Của công ty vạn tình Hóa ra là Ly Còn nghe nói bạn từ hồi đại học ạ Bạn từ hồi đại học rồi Đồng hành tới tận bây giờ Nhưng dạo này bận rộn cô Ly ít đến Mà tôi thấy cô Ly có sở thích ăn uống Rất giống với cô Cũng thích ăn cơm lương và chè trôi tạo Vậy sao ạ, chắc anh Lâm cũng cưng chịu chị ấy lắm phải không gì Ừ cầu Lâm chịu cô ly như người yêu còn chiều cô như em gái nhỏ gì Quế vừa dứt câu đột nhiên từ ngoài cửa một gi nói nhẹ nhàng như không kém phần tinh nghịch vang lên gì Quế đang nói xấu chị cháu đó vừa nhắc tới người đó thì người đó liền xuất hiện chị ly vừa nói vừa bước đến bạn ăn chị rất tự nhiên lấy đôi đũa gấp miếng thịt lương bỏ vào miệng sau đó tắm tắt khen ngon quá Tây nghề của dì Quế thật là đỉnh. Dì Quế thấy chị Ly thì mừng lắm, dì vui vẻ bảo. Cô chắc chưa ăn được có phải không? Ngồi đây ăn cơm luôn nha, hôm nay toàn là món mà cô thích đấy. Ngon thật ấy mà cháu lại không có thời gian ăn. Xếp Lâm đang đợi cháu ở bên phòng, nên cháu mới đến đây luôn. Có việc gì mà phải gấp thế? Gấp lắm gì à? Nói tới đây chị Ly liếc mắt nhìn tôi. Người gây ra chuyện thì trốn mà đầy ăn uống Nghỉ dưỡng Cậu phân rắc rối thì để người khác giải quyết tay Đúng là vô trách nhiệm Nói xong chị Ly quay ngoát mặt Rồi đi thẳng lên phòng lâm Dì Quế biết ý liền lên tiếng an ủi tôi Cô Ly nói như vậy tôi Chứ trong lòng cô ấy không có ý gì đâu Với lại tôi thấy cô Tạm thời không nên ra mặt Cô cứ ở ẩn một thời gian đi Khi nào dư luận ngủi dần rồi Lúc ấy cô hẳn đi làm trở lại Vâng Con cũng nghĩ như vậy. Nếu bây giờ con xuất hiện thì càng làm cho dư luận dậy sóng, mọi chuyện càng thêm rối rên. Tuy là nói như vậy nhưng những lời chị Ly nói cũng không sai. Trong tôi luôn cảm thấy tội lỗi, dằn vặt tại sao lại để xảy ra cớ sự này chứ. Chắc chắn ít nhiều chủ tịch vàng và công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ tới đây tôi lại càng trách bản thân tôi hơn. Tôi đã hứa với dị Quế là ăn hai bát, nhưng lúc này cổ hồng của tôi dự cảm thấy... Ngẹn chặt Tôi không thể nuốt thêm thứ gì nữa Tôi đành phải xin lỗi dì Quế Vì không thể giữ đúng lời hứa Ăn cơm xong Dì Quế dọn dẹp Rồi lại cùng với dì nấu món chả trôi tạo Lần này tôi chẳng phụ được dì Bởi nấu món này cần có kinh nghiệm Và công thức để nấu Mà tôi thì lại chẳng biết gì Nên chỉ đứng nhìn dì Chỉ một lúc sau Đồ chả trôi tàu thơm phức đã được bắt ra Cũng vừa vặn lúc anh Lâm và chị Ly làm việc xong Hai người đi xuống cùng với nhau Dì Quế thấy hai người đó thì liền bảo Cô cậu làm việc xong rồi hả Vậy ngồi xuống đây ăn đi Chứ đói hết rồi Làm sao mà đến công ty được Chị Lý mỉm cười dịu dàng đáp Con cảm ơn dì Nhưng mà giờ con lại phải đi có việc Vậy cô chờ chút tôi gói cơm và chè cho cô Khi nào cô rảnh cô ăn Tôi sẽ ủ trong túi giữ nhiệt Nên yên tâm để mấy tiếng vẫn còn nóng Dạ vậy phiền gì ạ Trong lúc dị quế đang gói cơm cho chị Ly, tôi nghe tiếng lầm cất lên. Hôm nay em đi thăm bố mẹ sao? Dạ, lâu rồi bận rộn không đến được. Hôm nay buổi trưa rảnh rỗi nên em tranh thủ. Anh đưa em đi nhé. Anh lái xe, để em còn có thời gian ăn cơm. Chị Ly mỉm cười rất tươi. Chị nghiêng đầu vào vai anh, giọng nói nũng niệu. Chỉ có là hiểu em và quan tâm tới em nhất thôi. Nhìn thấy một màn tình cảm như vậy tôi thấy rất buồn nôn Nhất là cái dòng nũng niệu của chị Ly Nghe bà nội hết cả da gạ Tôi biểu môi Đi qua hai người bọn họ rồi đi lên phòng Vì buổi sáng dậy muộn nên lúc này tôi không thể ngủ nổi Tôi ngồi lặng im bên cửa sổ Ngay người ngắm khung cảnh bên cửa sổ Tôi cứ ngồi thẩn thơ cho đến chiều Thì quyết định đi ra ngoài Lúc này dì quế không có trong nhà Nên tôi viết mẫu giấy bé để lại Sau đó bắt taxi tới khu Nghĩa Trang Ở ngoại thành Vì bận công việc Nên một năm tôi chỉ đến tăm mộ bố mẹ và chị gái Được có hai ba lần Là ngày vỗ và ngày Tết Nhưng là một điều Mỗi lần tôi đến tăm mộ bố mẹ và chị gái Thì luôn thấy ba ngôi mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ Lại còn có thêm hoa tươi cắm trên mộ Sau khi bố mẹ và chị gái mất Họ hàng không có ai thèm ngó ngàng tới tôi Không ai muốn nhận nuôi tôi Họ đã đẩy tôi vào trại trẻ mồ côi Đến người còn sống như tôi Họ còn chẳng có ai quan tâm nữa là người đã mất Bao năm này tôi vẫn luôn thắc mắc Không biết ai đã đến chăm sóc cho ngôi mộ của bố mẹ và chị gái Có năm tôi cố tình đến từ sáng sớm Mong muốn được gặp người đó Nhưng dường như tôi vẫn chưa có duyên gặp được người đó thì phải Tôi đã hoa lên ba ngôi mộ Sau đó ngồi xuống Tâm sự với bố mẹ và chị gái Tôi cũng xin bố mẹ và chị gái Phù hộ cho tôi vượt qua cơn sóng gió Tôi ngồi với bố mẹ và chị gái Đến sầm tối Thì bắt taxi đến nhà chủ tịch vạn Trước sau tôi cũng phải trở về Để nhận tôi với bà chủ Vì tôi là con gái của bà Chuyện của tôi đã làm bà mất mặt Và hổ tẹn với rất nhiều người Nhất là với gia đình thông gia Có lẽ bây giờ bà cũng đang rối rắm Vào đến nhà bà chủ Anh nhất đang ngồi lùi tôi Ở trước sân Cầm cành cây khô vẹt xuống đất Tôi chẳng nhìn ra anh đang vệ thứ gì Nhưng có vẻ anh đang rất buồn Tôi ngồi sộm xuống trước mặt anh Khẽ hỏi Anh Nhất, anh đang làm gì đấy Anh Nhất ngẩn mặt lên Nhìn thấy tôi đôi mắt của anh sáng rực Anh rêu vui như đứa trẻ Hoài đến, Hoài đến rồi Hoài cùng với anh vào vòng vẽ đi Anh muốn cùng với Hoài vẽ bức tranh gia đình Nhìn thấy đất dính trên tay anh Nhất Tôi đưa tay lau đất cho anh rồi bảo Bây giờ em bận rồi Em phải đi gặp bà chủ đã Bà chủ có nhà không anh? Có, mẹ anh từ hôm qua tới giờ Giang mình trong vòng Không có ra bên ngoài Cơm cũng không ăn Mẹ anh đang thức giận chuyện gì đó Hoài đừng lên tìm mẹ Cẩn thận bị mẹ mắng đấy Bà chủ buồn là vì em Em đã gây ra chuyện lớn Để em lên xin lỗi bà chủ Vậy thì Hoài trốn đi Sao lại lên tìm mẹ để bị ăn đòn chứ Như anh nè Làm chuyện sai thì anh sẽ trốn đi Khi nào mẹ ngui giận anh mới chui ra Tôi mỉm cười xoa đầu anh Nhất Chuyện của em không thể trốn tránh được Nhưng anh Nhất yên tâm nha Em sẽ không sao đâu Dù nói như vậy nhưng thật ra Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng Hai bàn tay của tôi toát đầy mồ hôi Chưa khi nào tôi làm sai điều gì Chưa khi nào tôi để xảy ra chuyện lớn như thế này Tôi đứng ở bên ngoài do dự mãi Vài phút trôi qua Cuối cùng tôi lấy hết can đảm Đưa tay lên gõ cửa Từ trong vòng giọng của bà chủ đã vang lên. Ai? Là con đây ạ Vào đi. Trái ngược với những gì tôi suy nghĩ, bà chủ không hề nổi điên, cũng không đánh mắng tôi. Bà chủ chính là luồn bảo. Tại sao lại phản bồi ta? Tại sao lại đâm sau lương ta? ta lùi con như thế, con lại đối xử với ta như vậy sao? Câu nói này cùng với thái độ lạnh băng của bà, khiến tôi càng cảm thấy nặng nệ. Thà rằng bà cứ mắng, cứ chửi tôi như trước kia, có lẽ con cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi ấm ướt, đôi mắt rưng rưng. Con chưa từng làm gì phản bội hay đâm sau lưng bà chủ, dù là trong suy nghĩ, cũng chưa bao giờ con nghĩ đến. Trong lòng con tuyệt đối trung thành với bà chủ, nhưng chưa bao giờ bà chủ tin con. Bà chưa bao giờ hài lòng về con. Tại sao bà chủ không hỏi con rằng chuyện con và Hoàng ngủ với nhau có thật hay không? Hay là con bị người khác hãm hại? Tại sao không bao giờ bà chủ hỏi con có buồn hay không? Con khổ tâm tới mức nào mà lại muốn ly hôn. Từ trong đấy lòng của con, con luôn muốn một lần bà chủ hiểu con. Dù bên ngoài bọn họ không tin con, nhưng con vẫn mong bà chủ hãy tin và cảm thông cho con. Con sướng quá hóa điên rồi đúng không? Tất cả mọi người bên ngoài kia, ai cũng đều phải sống như thế. Ai cũng đều phải có nỗi khổ riêng mình. Con từ nhỏ tới lớn được ta lo lắng, chu toàn cho mọi chuyện. Con không cần phải suy nghĩ về điều gì cả Đường đã có ta trải sẵn thảm cho con đi Ta không cho phép con ly hôn Bây giờ nhà chồng con và ta Cho con một cơ hội cuối Con hãy trở về nhà chồng con Và tiếp tục cuộc sống như trước đây cho ta Bầu không khí trong phòng lúc này Trở nên nóng bức như cái lồng hấp Ép cho người không thể thở nổi Trước đây tôi từng nghĩ Bà chủ muốn tốt cho tôi Nên mới nghiêm khắc Bắt tôi làm theo ý bà Nhưng giờ này tôi nhận ra bà luôn bức ép tôi Bà bắt cả cuộc đời tôi phải theo sự sắp đặt của bà Tôi là con người, tôi có trì giác, có cảm xúc Tôi không phải là cái máy Bà chỉ cần nhấn nút điều khiển thì nó sẽ làm theo Một giọt nước mắt lặng lẽ chạy xuống Tôi quỳ xuống dưới chân bà Tất cả mọi ấm ước bột phát Tôi khổ sở mà gạo lên Cô đã rất mệt mỏi Cô đã cố gắng sống trong ngôi nhà ấy và làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua Nhưng con đã không thể trụ nổi nữa. Tại sao bà chủ lại không như những người mẹ khác? Bà chủ chỉ cần nói có một câu, cô đã mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi. Chỉ một câu thôi, khó lắm hay sao chứ? Ta biết con không hạnh phúc. Nhưng chỉ cần con ngoan ngoãn sống ở đó thôi. Nhà chồng con cũng đâu có chèn ép gì con. Kể cả con không sinh cháu cho họ thì họ cũng đã thuê người khác sinh tay. Họ chưa từng nghĩ đuổi con ra khỏi nhà. Vậy mà con lại lên kế hoạch ly hôn. Con đã tự mình phá hủy tất cả những cố gắng của ta và cả con. Như vậy không phải đâm sâu lương ta và nhà chồng con thì là gì. Thật tiếc, ta luôn tự hào về con biết bao nhiêu. Lòng tôi ngàn lại, tiếng khóc ngột ngạt, nước nở, không kìm được mà vang lên. Tại sao con luôn phải làm niềm tự hào của bà chủ chứ? Con không thể chỉ là con gái của mẹ, dù đôi khi con mắc lỗi hay có khiếm khuyết sao? con luôn tự hỏi bà chủ nuôi dạy con là vì yêu thương con hay bà chủ nuôi con chỉ để làm thứ tô vẻ cho cuộc đời của bà chủ tôi còn chưa nói dứt câu một cái tác đầu điến đã dán xuống mặt tôi bà chủ phấn nộ nhìn tôi tức giận tới mức bàn tay ruông rảy tại sao lại dám nói những lời này với ta tại sao con lại dám hỗn láo cái lời ta bây giờ một là trở về nhà chồng sống như trước kia hai là ta với con sẽ cắt đứt quan hệ con chọn đi Lần này tôi quyết định sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà đáng sợ ấy Tôi cũng không muốn sống cùng với người chồng kinh tợm đó Tôi không cần suy nghĩ trả lời ngay Còn không chọn cái nào cả Bà chủ tức giận mặt quát lên Vậy thì biến khỏi đời đây Từ nay ta không muốn nhìn thấy bản mặt của con nữa Bà chủ không sinh ra tôi Nhưng là người đã cưu mang tôi, nuôi dưỡng tôi Trong tâm tôi, bà vừa là mẹ vừa là ân nhân của tôi Công ơn của bà cả đời tôi sẽ luôn ghi nhớ. Trước đây tôi luôn nghe theo lời bà, làm theo ý bà mong muốn. Nhưng hôm nay là bà bắt ép tôi quá đáng, tôi đã lớn, đã có thể phân biệt sai trái. Đã có thể tự mình quyết định được cuộc đời của mình. Nhà chồng tôi đã càng tạo ráo máng với tôi. Đã đối xử tệ bạc với tôi như thế, tôi có chết cũng không muốn quay trở lại. Tôi đứng dậy, cúi đầu chào bà chủ rồi khẽ nói. Nếu như bà chủ đã không muốn gặp mặt con Thì con xin phép Tôi nghĩ rằng bà chủ đang nhất thời tức giận Nên mới nói ra Những lời tuyệt tình như vậy Tôi đợi thời gian nữa sau khi giải quyết xong mọi thứ Rồi bà chủ sẽ nguôi ngoai mà thôi Tôi dứt khoát Bước ra khỏi phòng bà chủ Nhưng khi vừa mở cửa Nhất đột nhiên chạy vào khóc lóc Rồi giữ chặt lấy tôi Mẹ sao mẹ đuối hoài đi Mẹ đừng đuổi hoài mẹ cho hoài ở đây với Nhất đi Lúc này bà chủ khẽ đưa mắt nhìn hai chúng tôi. Trong ánh mắt có chút dao động và một chút phức tạp thấy khó hiểu. Nhưng rất nhanh bà đã trở về trạng thái ban đầu. Bà lạnh luồn bảo. Hoài bây giờ nuôi đủ lông đủ cánh. Nên không còn nghe lời mẹ nữa. Hoài không ngoan. Mẹ phải vạc Hoài. Nhất ngoan. Nghe lời mẹ về phòng vẽ tranh đi. Tôi cũng khẽ vỗ nhà vào tay anh nhất. Nói cho anh an tâm. Em không đi mất đâu anh nhất đừng sợ. Thỉnh thoảng rảnh, em sẽ về thăm anh Nhất. Thật không? Thật, anh Nhất ngoan, nghe lời bà chủ đi nha. Anh Nhất nghe tôi nói như vậy, mới chịu buông tay tôi ra. Anh thật thà bảo, nếu nhà chồng hoài cũng đuổi hoài đi, thì hoài về đây ở với anh nha. Anh có tiền nuôi hoài, con heo to mà anh nuôi sắp đầy luôn rồi. Trong lòng tôi đang buồn, nhưng nghe thấy những lời ngây ngô, đáng yêu của anh Nhất, khiến tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi gật đầu bảo, Vâng, nếu như em không còn nơi nào để đi Thì em sẽ về đây Anh Nhất hứa sẽ nuôi em rồi đấy nha Anh hứa Tôi miễn cười sau đó Chào bà chủ và anh Nhất rồi rời đi Ra ngoài cổng Tôi bắt một chiếc taxi trở về nhà Lâm Khi lên taxi tôi cảm thấy Trong chiếc xe có mùi lạ Nhưng cũng không để ý Chỉ nghĩ tài xế không vệ sinh thường xuyên Có điều lên xe được tầm 5 phút Bỗng dường tôi cảm thấy buồn ngủ Hai mắt díu lại Tôi dặn bác tài xế khi nào đến nơi gọi tôi dậy Tôi muốn chập mắt một lúc Như khi đến Tôi tỉnh dậy đập vào mắt tôi Là căn phòng quen thuộc tôi đáng sợ Nhìn ra bên ngoài bầu trời đã tối đen Tôi run rảy Tiến về phía cửa Đưa tay mở cửa Nhưng cửa đã bị khóa Tôi bật cười cay đắng Hóa ra tôi bị bà chủ Và cả nhà chồng tôi lên kế hoạch Lừa tôi về đây